Cố bạch ngươi h thấy ì n n này t hừ hừ cái l kia muốn t t trọn. n g hay không muốn cử một thoáng nếu như ta giúp ngươi đổi tới triệu hương i ê n ngươi chuẩn bị thế nào cảm ơn ta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 vô số màu sắc cổ phiếu tin tức giống như từng chuỗi số liệu không ngừng hiện lên ở trước mắt của hắn trung an thực nghiệp báo cáo đầu tư một đề nghị chu kỳ đầu tư ngày 2 a i m t h á n g t ngày một tháng chín đề nghị kim ngạch đầu tư 50-100 ơ i n vạn g u y ê n nhân vật liệu giá gốc rất xuống tạo thành thành phẩm thị trường thả hàng rộng rãi lạc nhật khoa kỹ báo cáo đầu tư chín đề nghị chu kỳ đầu tư đề nghị kim ngạch đầu tư nguyên nhân sản phẩm bị bạo có tính kỹ thuật lỗ thủng dẫn đến giá cổ phiếu giảm xuống long thịnh điện tử mậu dịch báo cáo đầu tư một tám đề nghị chu kỳ đầu tư ngày hai m n g à y một h á n g chín đề nghị kim ngạch đầu tư năm mươi ba trăm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 xuất hiện m ộ ư ơ i phút đồng hồ giá cổ phiếu tiếp cận giá t r ư n nhưng theo sau liền có người tiến hành bác bỏ tin đồn liên quan cổ phần lập tức vào thu hẹp xuôi dòng thông đạo nhìn thấy cái này một chi cổ phiếu mắt của cố bạch lập tức sáng lên trong lòng liền có mục tiêu ngày mai trước hết cầm cái này một chi cổ phiếu thăm dò sâu cặn a chương ba thật tăng ba chương ba thật tăng ba ngày kế tiếp sáng sớm cố bạch mặc một bộ thuần trắng đông kịp một cái màu nhạt vải bạt con jean đạp dày đế bằng liền đi ra cửa gọi xe hắn gọt thẳng hướng lâm cảm thị một nhà chứng khoán trung tâm mở ra cái giao dịch tài khoản còn tốt mấy tháng trước hắn liền đã đầy một ư ơ i tám tuổi bằng không này lại dù có muôn vàn bản lĩnh cũng khó có thể thi triển lúc này thời gian tiếp cận khai trương sở giao dịch chứng khoán bên trong đã chật trội một đống lớn cô dân tới trước mấy cái quen biết l a o mặt lỗ vừa đụng đầu liền một hồi thiên hoa loạn truy khoe khoang cái gì hôm qua bắt đầu phiên giao dịch kiếm lời nhiều ít báo cáo cuối ngày thua thiệt nhiều ít nhà cái không là m người vốn lưu động thích làm sự tình có thể trà trộn tại cái này chủ yếu đều là xanh bốc lên dầu lao giao hẹ cái này phòng giao dịch đối với bọn hắn liền tương đương với quảng trường đối với đại mụ mấy người vừa đụng đầu n g h i nhiên một chàng thị trường chứng khoán đại hội ba lượng thành đàn liền là sụp sôi văn tự không biết còn tưởng rằng là cái gì đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc đặt cái này chỉ điểm giang sơn rõ ràng thua thiệt quần lót đều mất xuyên qua hết lần này tới lần khác còn một bộ dáng v ẻ đã tính trước có lúc ngươi thật không thể k h ô n g phục những người này tính nết chỉ là không biết thế nào nói lấy nói lấy liền có người chú ý tới cố bạch nha a hiếm lạ hôm nay thế nào còn có cái tiểu hài tử tới phòng giao dịch nhìn tuổi này phòng chừng cũng liền cùng nhi tử ta đồng d ạ n g lớn ha ha ha hài tử này phòng chừng nhìn thấy cái kia xanh xanh đỏ đỏ màn hình đều đến một a chỉ số biểu đồ hình đến mẹt chỉ tiêu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 một khi bắt đầu phiên giao dịch lập tức hóa chặt lợi nhuận đại quy mô phong bản lựa ư thành giao cực nhỏ nhưng mà ngay kế tiếp tập đoàn này bị rơi sạch sẽ là giả tạo tin tức lần nữa lâm vào giá cổ phiếu sôi dòng thông đạo thứ ba bắt đầu phiên giao dịch liền tạm dừng cố bạch nơi nào còn dám có do dự hiện tại liền nhìn xem đến ngược tại 9 h í n giờ ba phút thứ nhất nháy mắt nháy mắt đem trên mình hơn chín đồng tiền toàn bộ quay con toi đ i ể n nam t ự nghiệp lúc này vừa vặn có người nhìn thấy cố bạch thao tác lập tức liền nhịn không được dễu c ậ lên khả năng là trời sinh đồi dáng rất đẹp trai nam sinh có kháng cự tâm lý cái này địa trung hải đại thúc cười t u é t u é t đầy miệng răng vàng cố tình lớn tiếng mở miệng nói ai ai ai tiểu h o a tử n g ư ơ i cái này mua cái gì a điền nam tử nghiệp đầu năm nay mua rượu đ ể tự c a xung quanh mấy khoả xanh biếc lao r a o hẹn n g h e xong lập tức liền lao nhau lên cái gì điền nam tử nghiệp n g ư ơ i coi là m a u đại a ai sẽ mua loại này dám nhà máy rượu cổ phiếu a hai từ này là ngu ngơ sao mọi người đều biết gần đây chủ yếu đánh cứng nhắc hấp dẫn cổ phiếu chủ yếu đều là lấy ý liệu kim loại ngân hàng làm chủ công ty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 ai ai ai mới tiểu tử kia có phải hay không mua hắn mua nhiều ít cố đối mặt với từng đôi hai mắt đỏ bừng cố bạch không có bất kỳ tâm tình chậm trởn yên lặng mà nhanh chóng cầm trong tay nắm giữ mấy trăm cố đ i ể n nam tiểu n g h i ệ p lập tức b á n đi nhưng mà đúng vào lúc này m ộ t bên một vị đại gia khuyên căn nói hai tử đừng b á n a cố này tuyệt đối là có đại cơ quan tại làm nhiều ngươi hiện tại bán đi đó là thua t h i ệ t ngày mai nó sẽ còn tiếp tục tăng cố bạch lễ phép hướng về đại gia gật đầu một cái không có việc gì đại gia ta chính là tùy tiện mua tùy tiện luyện tay một chút nghe nói như thế bên cạnh đám lao dao hẹ nhịn không được gác ao g e n tị lên nghe một chút đây là người l ờ i nói sao tùy tiện mua tùy tiện luyện tay một chút liền là một cái mức tới hạn người so với người quả thực liền là tức chết người lúc này cố bạch bắt được chính mình lợi nhuận khấu trừ ba phần ngàn thủ tục phí cuối cùng hắn lấy được một nghìn không trăm sáu mươi sáu bảy đồng ba mươi bảy vừa đến vừa đi trực tiếp thu lợi gần tới một n g h n khối mà đây chỉ là bắt đầu phiên giao dịch trước năm phút đồng hồ mà thôi phải biết cố bạch ba mẹ hắn một tháng tiền lương thêm một khối cũng liền năm sáu n g h n đồng tiền nhìn thấy lợi nhuận trong lòng cố bạch cũng không có bao nhiêu vui vẻ tâm tình dù cho kiếp trước hắn lăn lộn kém thế nào đi nữa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 Cố Bạch r ấ theo n a n h l vừa mới căng thẳng xúc động đến bây giờ vững như lão cậu trước mặt khối này xanh xanh đỏ đỏ giao dịch cứng nhắc phản g phất biến thành từng tòa chờ đợi khai thác màu vàng cảm giác này cũng đừng nâng có sảng khoái chỉ thấy cố bạch k h ẽ thở ra một hơi chật liền lập tức động tác nhanh chóng mua định chi này cổ phiếu đơn cô bốn mươi mốt ba đồng một chi tại năm lần phối cho tài chính phía dưới trực tiếp kéo một nghìn hai trăm mười chi cổ phiếu cố bạch thao tác nháy mắt bị người khác quan tâm lập tức mấy cái kia lão giao h ẹ lại lại lại một lần nữa nhịn không được miệng này lên ha ha thấy được chưa tiểu tử này phía trước liền là dựa vào vận khí a loại này thành phố tịnh xuất cũ cũng dám mua đây không phải là thuần vông nghĩa sao cái này trước mai ân khoa kỹ mấy ngày liên tục rơi xuống không ít hôm nay không đạo lý sẽ tăng thêm a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 ngươi tốt ta gọi lục viễn sơn có thể hỏi thăm ngươi tại sao muốn mua chi này cổ phiếu sao cố bạch nghe vậy nhìn tới nhìn một chút đột nhiên đáp lời chung nhân nhân một thân ạ mạng nghỉ cao định âu phục lãng cầm đà cánh quạt đồng hồ lại thêm trải cẩn thận tỉ mỹ tóc thế nào nhìn đều là một bộ đ i ể n hình tinh anh giai tầng nhân sĩ thành công g i á n g dấp cố bạch biểu tình không thay đổi chỉ chỉ trên vách tường đồng hồ điện tử lộ ra một cái áy náy nụ cười ngượng ngùng ta hiện tại không có thời gian chờ rảnh rỗi lại trò chuyện a lục viễn sơn gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu tốt vậy sau này rảnh rỗi lại trò chuyện h ắ n không khỏi lắc đầu thầm nghĩ chính mình có chút ngạc nhiên tiểu t ử này rất có thể chỉ là trùng hợp mua mà thôi húng chi liền chính mình cái này cao cấp phân tích sư cũng không biết lục xam tập đoàn mục tiêu chẳng lẽ đối phương so mặt tin tức của hắn càn g rộng nhưng mà coi như lục viễn sơn không đi ra mấy bước phía sau của hắn lập tức chuyển đến trở nên kích động giống lên một tiếng ngoa tạo tăng lại tăng ta tích rùa rùa gặp ủy thật tăng đây là yêu cố a cỏ ta chưa từng thấy gấp trăm lần thành phố tịnh xuất còn mang giá trần cái gì trong chốc lát lục viễn sơn bông dưng quay đầu trên mắt kính của hắn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 nhưng mà trước mắt tại lục viễn sơn nhìn tới cố bạch không thể nghi ngờ liền là trong thị trường chứng khoán có khả năng vẽ ra phỉ bộ nạc x ì d â y số vị thiên tài kia hiện tại hắn dừng lại rời đi những bước lần nữa chuyển đến cố bạch bên cạnh bất quá lần này lục viễn sơn chủ động đưa ra danh thiếp của mình ta là chúng hưng dung sang đầu tư phân tích bộ ngành người phụ trách lục viễn sơn công ty của chúng ta chủ yếu là tác hợp một ít vốn lưu động cơ quan tài chính thu thập đồng thời cũng tiến hành nhất định phạm vi nhận đầu công việc tiểu huynh đệ ngươi có hứng thú hay không tới công ty của chúng ta công việc giống như ngươi có thiên phú cực kỳ cần một cái thi triển tài hoa bình đài muốn hay không muốn suy tính một chút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 nói đến thật tốt t ố t tiểu h o a tử những cái này cô dân kỳ thực đối cố bạch cũng không có quá lớn địch gì chẳng qua là nhìn thấy hắn một cái manh mới lại kiếm lời hai cái mức tới hạn trong lòng có chút khó chịu mà thôi nói cho cùng cũng là nhân c h i thường tình lúc này lục viễn sơn nâng lên mắt kính đáy mắt cũng xẹt qua một vòng thưởng thức đã như vậy vậy ta cũng không c n g cầu bất quá nếu là tiểu hình đệ ngươi sau này cố ý tại phương diện đầu tư phát triển nhớ đến cứ gọi điện thoại cho ta cố bạch gật đầu một cái nhất định theo lục viễn sơn rời đi cố bạch vội vã năm lấy thời gian đem mai ân khoa ký trong tay cổ phiếu cho toàn bộ bán đi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 không có vấn đề ta có bên ngoài sân phối tư con đường có thể hai gấp m ộ ư ơ i lần lợi nhuận chia ba bảy người bà ta bảy tiểu cố tiên sinh nhìn tới lòng tin rất lớn đã như vậy ta đồng ý tiêu ngư nói lấy theo trong túi sách lấy ra một tấm thẻ trong này có hai trăm vạn là ta tại nhà này sở giao dịch chứng khoán bên trong một cái tài khoản hiện tại nó quyền sử dụng tạm thời về ngươi hai trăm vạn liền như vậy cho một người xa lạ cố bạch hơi kinh ngạc nhưng mà cũng rất nội phục trước mắt vị này tiêu nữ sĩ quyết đoán người bình thường không làm được động tác này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 cùng lúc đó cố bạch rất nhanh liền chờ đến trường thực cổ phần giá cổ phiếu bắt đầu dương lên thời cơ hiện tại hắn l ấ y xét đánh không kịp bưng thai xu thế đem giao dịch tài khoản bên trong đòn bẩy khiêu động bốn ngàn vạn tài chính toàn bộ mua vào đứng ở một bên nhân viên giao dịch tiểu nội nhìn đến gọi là một cái hái hùng kết v ĩ a theo sau nàng không tự chủ được hỏi lại lần nữa cố t i ế n sinh ngài khẳng định muốn toàn bộ mua vào trường thực cổ phần sao vừa nói nàng một bên theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa tiêu ngư lúc này cố bạch lại đột nhiên mở miệng nói nếu như bởi vì nguyên nhân của ngươi dẫn đến đầu tư cơ hội bỏ lỡ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 9% tốc bất quá cố bạch cũng không tiếp tục phát động lần thứ tư giao dịch bởi vì hắn biết hàng quá hóa rợ cái đạo lý này một lần là vật lý lần thứ hai là trùng hợp ba lần là thực lực như thế bốn lần chỉ cần không phải mù lòa đều nên biết bên trong có vấn đề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 Cố Bạch mở ra xem, ra lúc ậ p t này l ê n phát tới t cố bạch, bạch không khỏi nhớ lại mình cùng miêu nam bắc tại trong trò chơi vượt qua từng ly từng ti ân nhớ không lầm gia hỏa này cực kỳ ưa thích vào cờ cắm cờ đánh chiến trường mặc dù nói chuyện tùy tiện không quá qua đầu góc nhưng mà trong câu chữ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 22, 23, 29, 32, 01. Báo cáo đầu tư, nguyên NDT chú c tư, lập tức đề nghị kim ngạch đầu tư, kim nhân bóng hai màu giải nhì bình thường c h ú n g thưởng sổ số, số đề nghị kim n g ạ c h đầu tháng bốn ă m một không chú chẳng lẽ v ư ợ t qua sẽ có cái gì thai họa ngầm hay sao cố bạch không làm hẳn muốn vội vã mở miệng nói lão bản giúp ta đánh m ộ ư ơ i cái sổ số, số mã số là tám hai hai mươi hai hai mươi ba hai mươi chín ba mươi hai không một hai mươi khối được đấy lão bản tiếp nhận tiền cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp tạch tạch tạch liền đánh mười cái sổ số, số tiểu h o a tử lấy được mở thưởng thời gian là hậu tiên đừng quên nhìn a được đấy cảm ơn lão bản cố bạch cười cười cũng không nhiều lời cái gì cực kỳ tự nhiên đem mười cái sổ số, số nhét vào trong túi quần mảy may nhìn không ra bất luận cái gì kích động rằng rớt trên thực tế h ắ n giờ phút này nội tâm s á c thực không có quá nhiều gọn sóng cuối cùng buổi sáng mới kiếm lời hơn ba trăm vạn còn con này mười chú giải nhì bóng hai màu gộp lại cũng liền một trăm bảy mươi vạn chứ chứ cái thuế cái gì tới tay cũng liền một trăm vạn suốt đầu không gì hơn cái này tất nhiên nội tâm cố bạch trô sâu vẫn là rất vui vẻ có tiền hay không cái gì không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể tưởng tượng ra được đến lúc đó cha mẹ của mình sẽ lộ ra biết bao mừng như điên biểu tình cuối cùng vô luận là ái tình cũng tốt thân tình cũng được đều là hắn đ ờ i này muốn lại tâm nguyện chương mười cha mẹ nhà ta có tiền lạp chương mười cha mẹ nhà ta có tiền lạp về đến nhà cố bạch tiện tay đem sổ số thả tới tv phía trên tiếp đó nhìn một chút mở thưởng này g phía sau liền mặc kệ dù sao hắn hạ quyết tâm đến lúc đó liền để chính mình phụ thân đi linh thường t o à ngươi vẹn lao nhân lao ờ đời i tiền kia, đại giao cái đem này mộng tưởng.、Về、phần số tiền kia, hắn cũng sẽ đem tuyệt đại bộ phận giao cho phụ bảo quản. Chính mình tuyệt mô cầm bộ Về phụ cho chỉ h cần số sẽ bảo n làm yểm hộ viện cớ liền yểm thể. hộ bạch phòng viện đi đến cớ có Cố không á sách giáo c học bản bản chính chính h khoa h lật tập, trường tốt. ra Người bản bản ngồi bài k nhìn lầm tại đã kiếm được mấy trăm vạn khoản lớn phía sau hắn cũng không có lựa chọn ra ngoài tiêu xài hoặc là tiêu sái mà là lần nữa đâm xuống tâm tới học tập vô luận là tại sở giao dịch chứng khoán thời điểm hoặc là tại cờ giúp bên trong cố bạch nói đều là lời trong lòng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 con oan ngươi vậy mà tại nhà làm bài tập t ừ mỹ phượng nhìn thấy cố bạch cầm trong tay bút lập tức cực kỳ giật mình cuối cùng ngày bình thường con của mình ghét nhất liền là học tập mỗi ngày vừa về tới nhà liền ôm lấy máy tính không tung tay chẳng lẽ hôm nay cuối cùng khai t h i ế u nhưng mà đúng vào lúc này một bên đổi g i à y cố hồng dân hử lạnh một tiếng a sớm hai năm có thể như vậy hiểu chuyện thành tích liền sẽ không kém như vậy sắc mặt từ mỹ phượng biến đổi trong bóng tôi bóp trượng phu một thoáng ai ta nói cố hồng dân nhi tự chịu đọc sách đó là chuyện tốt ngươi người này tại sao như vậy tự a cố á i n à bạch ư n này này phụ thân cố nào c k hồng dân cả một đời qua đều cực kỳ long đong lúc còn trẻ bởi vì quá thành thật tại xưởng đông nội chủ động đông tha hướng lên rời thăng cơ hội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 không kèm nổi đã giải quyết cố ra ngày càng nghiêm trọng gia đình tài vụ vấn đề càng là giảm bất trên bả vai hắn trọng trách cố bạch nghe vậy mỉm cười không có nói thêm cái gì chỉ là thuần thục nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu rượu đế vào cổ họng hóa thành một cỗ chuốc tay theo cổ họng đến trong lòng tràn đầy trĩu nặng hồi ức lúc này t ừ mỹ phượng một bên cho nhi tử trượng phu gắp thức ăn vừa mở miệng hỏi nhi tử a ngươi hiện tại chúng nhiều tiền như vậy ngươi dự định dùng như thế nào a nếu không mụ, mụ trước giúp ngươi bảo còn lên chờ sau này ngươi trưởng thành kết hôn mua cho ngươi phòng nghe nói như thế cố bạch lập tức lấy ra sớm đã lời chuẩn bị xong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 ta nhìn chúng lần trước kia lý sợ cũng không tệ a từ mỹ phượng nghe vậy lập tức ném đi một đôi vệ sinh mắt tốt tốt cái gì tốt không được số tiền này đều là nhi tử kiếm được nhất định phải giữ lại cho nhi tử mua nhà người đi làm lái xe đạp không tốt sao còn có thể tập luyện thân thể lại nói đi xe buýt không phải cũng phù hợp cá b ô n thấp xuất hành sao đây là vì môi trường làm cống hiến dù sao mua xe người cũng đừng nghĩ cố hồng dân bị ruôi cho một trận lập tức lúng túng sờ lên lỗ mũi tại trong nhà này cố bạch cùng mâu thân từ mỹ phượng gia đình địa vị nang tài đáng thương lão cố còn thiêu xa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 Không, lão bà à ta nhìn nhi tử nói cũng có đạo lý người trẻ tuổi sớm một chút lập nghiệp cũng không phải chuyện gì xấu dù cho thua lỗ nhiều ít cũng là kinh nghiệm đi hơn nữa có chúng ta tại bên cạnh nhìn xem còn có thể ra loại gì t ừ mỹ phượng không l â y chuyển được hai cha con do dự lửa này g cuối cùng vẫn là đồng ý cái kia được thôi liền mười vạn a nhiều một phần cũng không có người cũng thật l à chỉ toàn đi theo nhi tử làm loạn cố hồng dân sợ lên lỗ mũi cười h ắ t h ắ t vài tiếng bà lao kia chúng ta ngày mai nhận thưởng liền đi bốn s cửa hàng trong xe tứ mỹ phượng gật đầu một cái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 đến lúc đó hơi một tí hôm nay có kỷ cương trời phá đó mới gọi cách đứng theo ta thầy à nhà chúng ta liền trực tiếp một bước thích hợp mua chiếc bm lúc cũng không có vấn đề gì đến lúc đó ngươi chạy xe bm lúc xe con suy nghĩ lại một chút tiểu di từ nét mặt của nàng khẳng định đặc biệt chơi vui từ mỹ phượng nghe vậy lập tức bất đắc di thở dài ngươi hải t ử này liền biết cùng cha ngươi một chỗ chơi đùa lung tung vậy ngươi đây là đồng ý, à nha? Ta còn có thể không đồng ý ư ta các ngươi hai người thích thế nào dậy vò liền thế nào dày vò à dù sao ta là không bản sự quản cố hồng dân hiện tại sắc mặt đỏ hồng vội va ôm vợ mình bà vai lão bà khổ cực tối nay ta giúp ngươi xoa bót t ừ mỹ phượng nghe xong lập tức khuôn mặt s ẹ t qua một đo đỏ ửng cố hồng dân ngươi nói cái gì đây ngươi hai tử ở chỗ này đây này nhi tử còn nhỏ biết cái gì a cố bạch ngay vậy vội vã bưng chén đào đồ ăn che khuất chính mình không ức chế được k h o e miệng cha nhi tử ta à làm không tốt so ngài lão h i ể u còn nhiều tốt ta ngài cái này thật sự là quá nhỏ ý tứ đ i ể p a chương mười hai một màn kia nhớ thương thân ảnh chương mười hai một màn kia nhớ thương thân ảnh cấm nước no nê phụ mẫu hai người thương lượng ngày mai muốn làm sao đi lĩnh thưởng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 trở về nhớ đến gọi ta cố bạch nhìn thấy lấy liên tiếp nhắn lại tâm tình không khỏi hơi k h á t thưởng nhưng rất nhanh hắn liền đem loại tâm tình này ném ra sau đầu ta mấy ngày nay vội vàng ôn tập không dành online mới nhìn đến ngươi tin tức thực tế ngượng ngùng a nhưng mà coi như hắn mới đẻ xuống n ú t enter không đến ba giây đồng hồ miêu nam b ắ c ảnh chân dung nháy mắt bắt đầu nhảy lên ngươi cuối cùng online ta còn tưởng rằng ngươi người ở giữa bốc hơi đây cố bạch nhũ lông mày trả lời m u ố như n vậy còn tại đều nhanh một điểm ngươi không cần ngủ a hừ hừ người còn ta ta liền nữa thích thức đêm không được a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 toàn thân đều là gan liền ngươi thư hử k h o a n lác được rồi đều cái giờ này m a u ngủ đi cố gắng n h ị n xuống dưới liền nên thành gấu trúc đã biết đã biết cái kia ngủ ngon ân ân ngủ ngon cùng lúc đó thiên thủy nhắc t h u y ể n ba ngày ngủ không ngon r ấ t triệu hâm nhiên thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cuối cùng lần nữa nổi lên nụ cười thư hử cái gì đó nguyên lai là đang bế quan ô n tập bất quá cũng dám nói ta mắt gấu mẹo chơ một chút sẽ không phải thật sự có mắt quầm thâm đi triệu â m nhiên hiện tại mở ra ngăn kéo vội vã cầm lấy kính trang điểm quan sát lên vừa nhìn lên nàng lập tức cực kỳ hoang sợ a ba xong thật sự có mắt còn thâm cầu đông tây đều trách ngươi ta tuyệt quấn không được ngươi ngay kế tiếp cố bạch sáng sớm đã ra khỏi giường túi sách trên lưng thời gian qua đi hơn mười năm hắn lần nữa về tới chính mình cao trung đối mặt với vô số thanh xuân rào rạt gương mặt cố bạch đứng ở cửa trường học nhất thời ở giữa lại có chút ít lên không nổi dũng khí đi vào nhưng mà đúng vào lúc này đông nhiên có người vỗ xuống bờ vai của hắn thiếu hiệp chuyện gì tại cái này mật người cố bạch nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức nhìn thấy một trường trải g i n g thanh xuân dấu vết khuôn mặt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 như thiên nga cái cổ lại thêm tinh xảo xương quay xanh quả thực dùng hại nước hại dân để hình dung đều không quá đáng cố bạch có khả năng cảm giác được rất nhiều nam sinh ngay tại len lén đánh giá triệu h â m n h i ê n nhưng mà nàng hình như sớm thành thói quen túi đầu ưu nhã đang ăn cơm yên tĩnh giống như một bộ tuyệt mỹ h ọ a q u y ể n đang lúc cố bạch muốn lên trước một bên chương nghị khải liền vội vàng k é o hắn lao cố ngươi điên đư ngươi thật dự định làm như thế ta cầu ngươi bình tĩnh một chút ngươi nếu là đi lên phòng trường chờ một hồi toàn trường người đều nhận thức ngươi trường học chúng ta có không ít người bán tiếng ai dám tới gần triệu hương yên liền muốn đánh gãy chân ngươi cũng đừng x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 hắn buộc phát rõ ràng xem rõ ràng bộ dáng của đối phương sơi tóc của nàng nàng tóc a i nàng nhỏ nhắn vành hai mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh xảo không cách nào hình dung cố bạch hít sâu một hơi chấn định phía dưới tâm thần đạo này ánh trăng sáng để hắn lo lắng mười năm trước mắt chính mình đã sống lại một đời liền tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ tiết đ ố i dù cho bị cự tuyệt dù cho bị phỉ nổ dù cho bị chế dễ ước chính mình cũng tuyệt đối phải phóng ra một bước này ít nhất phải để triệu hâm n h i ễ biết cái này trường học có một cái gọi là cố bạch nam sinh một mực thích nàng lúc này trong phòng ă n học sinh phản phất trúng định thân thuật đồng、dạng.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 thế nhưng tích cắt t h à n h tháp quanh năm suốt tháng xuống cũng là một bút không ít tài chính chớ nhìn hắn hiện tại tiền tiết kiệm bốn trăm vạn nhưng nếu là thật muốn khởi động những cái k i a kế hoạch b u ô n bán chút tiền ấy quả thực liền là giọt nước trong biển cả không đáng giá nhất tới vậy mà lúc này trương nghị khải nghe nói như thế lại lộ ra cực kỳ kinh ngạc cái gì ngươi muốn mua điện thoại di động à nha cố bạch gật gật đầu â n chuẩn bị mua một đài thuận tiện người liên hệ ờ ta hiểu ngươi là muốn chờ lấy tới triệu hâm nhiên số điện thoại di động t u t cùng với nàng thổ a ta nói ca ngươi cũng đừng bận rộn cái này trường học chúng ta còn không người có thể lấy tới triệu hâm nhiên số điện thoại di động đây cố bạch tim lặng liếc mắt đối ra hỏa này trí lực cũng là triệt để bông tha được rồi không có việc gì ngươi đừng ở bên cạnh ta mù đi dạo nhớ đến trở về nhà thật tốt ôn tập à, giữa chưa ngươi thế nhưng đánh cờ thua ai không phải ca cố ca bạch ca ta liền chỉ đùa một chút không kiếm tam chơi ta sẽ chết đó a vậy ngươi đ o á n xem chờ ngươi thi đại học thi rất thời điểm cha ngươi có thể hay không đánh chết ngươi ca ta sai rồi ta liền trở về nhà học luyện tập ngày mai gặp không tạo chỉnh lý xong túi sách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 được ba đồng tiền muốn c â y không、thời、hơi hơi c â y là được cho tiếp nhận xin chiên cố bạch liền hướng về cách đó không xa cửa hàng đường phố đi đến trước mắt là năm hai nghìn một mươi trung tuần tháng tám chính vào rột mang theo hắn iphone bốn quét sạch t o à n cầu cái kia một năm bốn mùa đều mặc lấy quần áo đen lao hói đầu ban chủ để toàn thế giới người sử dụng nhận thức lại cái gì là sờ mát p h o n e nhất thời ở giữa văn chương cao quý khó ai bị kịp iphone bốn trở thành tất cả mọi người trong lòng tha thiết ước mơ công cụ truyền tin đến mức còn lưu truyền ra rất nhiều người bán thận mua điện thoại di động tin tức lúc này cố bạch đi tới cửa hàng đường phố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 Ta hai ọ n g ê m tên hà, công thể h xưng h m luật sư, bất quá đang tiếp thụ ngài chính công bằng cái thư thế nào phán liền thế nào phán ta tin tưởng quốc gia pháp luật pháp quy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 lúc ấ y bọn h ắ này về đến nhà cố bạch phát hiện mình phụ mẫu còn chưa có trở lại trên tủ lạnh dán vào một tờ giấy viết một chứng chữ nhi tử đói bụng trước tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt ba mẹ đi linh thường sau khi trở về lại mang người ăn xong ăn cố bạch cười lấy l ắ t đầu đem tờ giấy kéo xuống vứt vào thùng rác tiếp đó rót một ly sữa b ò về tới gian phòng của mình bật máy tính lên đổ bộ cờ cờ quả nhiên miêu nam bắc phát tới một đống lớn tin tức cố bạch một bên hớp lấy sữa b ò một bên hiếu kỳ lật lên trò chuyện ghi chép chật chật chật con trai a mẫu thân thật là xem thường ngươi được không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật dám cho triệu hâm nhiên đưa đồ uống a cha hoa nhài ha ha hưởng cho ngươi nghĩ ra được cố bạch thấy thế lập tức gửi đi tin tức nói cha hoa nhài thế nào không phải rất tốt uống sao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 trên thực tế vẫn là rất tốt ở chung ừ m là có tốt so tưởng tượng thân thiết nhiều k h ì hì ta liền nói người ta kỳ thực tính tình rất tốt t ố a ta bất quá ngươi hôm nay không sai biệt lắm xem như tại trường học các ngươi nổi danh nha có cái gì cảm tưởng a nổi danh liền nổi danh thôi đều là một đám con nít hơn nữa qua nửa năm nữa mọi người đều đường ai nấy đi về sau quãng đời còn lại cũng khó lại gặp nhau không sao cả thứ nói ngươi thật giống như không phải tiểu thí h à i dường như chính mình rõ ràng cũng liền là một cái lớp mười hai tiểu lệ đi ngóc ta không nói những thứ này ngươi để ta làm ta đều làm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 tản ra một loại đặc biệt thông thấu tươi mát hữu vị một vòng ánh sáng mặt trời dọc theo tia nắng ban mai đường v i ể n chiếu xuống mấy điểm còn sáng màu vàng đánh thức tòa này ngủ say thành thị cố bạch tắm rửa hoa tất nằm sấp trên sàn nhà làm mấy tổ trống đầy phía sau tiếp đó nhanh chóng vọt vào t ắ m cuối cùng thân thể là tiền vốn làm cách mạng hắn không hy vọng chính mình giống như kiếp trước dạng kia biến thành một cái cả ngày trầm luân bên ngoài bán cùng thức đêm bên trong ngọc trạch nguyên cơ loại trừ học tập kiếm tiền theo đổi giáo hoa bên ngoài tập luyện thân thể cũng tuyệt đối không thể rơi xuống hướng xong tám cố bạch toàn thân lướt súng mà đối với mình trong gương l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 nguyên cơ hắn mới sẽ keo kiệt tại mỗi một phút mỗi một giây không kịp đi hưởng thụ sau khi sống lại không khí mát mẻ không kịp đi nhìn xung quanh quen thuộc lại xa lạ phong cảnh không kịp đi vớt ve an ủi trong ngậm nghiền nát qua mỗi tơ quyền luyến ngược lại lập tức lấy dũng sĩ giác đấu thư thái chống lại đến ở kiếp trước hắn cho rằng không thể ngẫu nghịch thời gian h ồ n g lưu bởi vì cố bạch tin tưởng có đồ vật là có thể bị thay đổi thì như nhân sinh thì như vận mệnh số mệnh nguyên cơ sẽ tồn tại đó là bởi vì có người mất đi phá vòng vây d ũ khí tại to lớn quán tính trước mặt mất phương hướng bản thân có cạnh mà hắn không giống nhau s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 Bì e m đút 520 ly ánh mắt không tệ a cố hồng dân nghe vậy quay đầu không khỏi cười lên nhà a nhi tử ngươi còn h i ể u xe thế nào quả thật không tệ a đây chính là tra phí hết lớn suy nghĩ mới cho tốt Bì e m đút 520 ly cũng coi là kéo dài không suy kiệt tác hoạt động lực mạnh mẽ tự hút kiểu động cơ phun thẳng ưu tú điều khiển xúc cảm lại thêm n ô n hợp kim hệ thống có thể nói là cái niên đại này tốt nhất ra dụng t i ể u chạy một trong người sống một đời có thể mở một lần bị em đút cũng liền không thua đời này cố bạch nhìn thấy chính mình lao ba yêu thích không buông tay g á n dấp vội vã cảnh cáo một tiếng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 cảm ơn lão ba mẹ đâu trên lầu nấu cơm đây người đi lên t r ư ớ ca ta lại sát một hồi xe cố bạch ngay vậy lập tức lắc đầu bất đắc dĩ một mình lên lầu vừa mua xe liền một điểm bùn chấm nhỏ đều không tung p h ả i lấy lão ba lại làm không biết mệnh muốn lao xe n g ư ờ i đây còn có thể nói cái gì tốt đây bất quá vừa nghĩ tới chính mình ở kiếp trước mới mua xe lúc đó chủ yếu cũng gần như bộ dáng này còn thiếu đi ngủ đều ôm lấy tay lái xe là nam nhân cái thứ hai lao bà lời này thế nhưng nửa điểm đều không có nói sai chương mười chín nhi tử ngươi còn hiệu đầu tư chương mười chín nhi tử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 k tư ân phía c trước ta nói cái kia tiền ảo liền là nước mỹ bên kia mới phát hành không lâu bị bịn Bất quá bây giờ đầu tư quá đầu giờ c ò nguyên có chút sớm, n cơ t a nguyên h trước đầu tư một Một loại khác. nhân tiếp ngàn vạn nhất định phải trước hết nghĩ minh bạch cố bạch ngay vậy lập tức rực rỡ cười một tiếng lộ ra một loạt hàm răng chắn g đoán hắn không chút do dự hồi đáp tiền tâm đi cha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 Cố cùng hồng dân thôi ừ Mỹ n g ể n nhiên nửa chữ đi u nghe không h chằm chằm, ngươi n à y còn đ nhìn chằm chằm nhi tử liền mọi vì ngươi nhìn ta chằm chằm mới phát giác đến không đáng tin cậy ngươi có cái gì đầu góc buôn g bán sao cả một đời kiếm lời trả tiền sao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 Theo sau khi về nhà i a i cố bạch cực kỳ thuần thục đem máy tính lắp ráp hoàn tất tiếp đó tràn đầy phấn khởi đẻ xuống nút khởi động theo người tinh thùng máy phát ra một trận long nóng âm thanh lưu quan g bốn phía màn hình lập tức chậm chậm sáng lên quen thuộc hơi mềm bốn màu tấm gương y 5 6 8 0 i n t e r c p u hai hạch bốn tiến trình 3, 6 g hz tốc độ xung nhịp chi hiếm thấy bốn thông đạo 1 6 gb giờ ba cực kỳ nhanh chóng bộ nhớ ngoại đỉ hạ công ty vừa mới đưa ra thị trường gt năm trăm tám c ạ màn hình lại thêm năm ngoái mới tuyên bố không lâu windows 7 hệ thống cái trò này kỳ hạm cấp bậc giờ ý y, y phối trí lập tức để cố bạch có một loại trở lại hậu thế cảm giác c ả m thụ xuống lưu l o á t mà mềm mại thao t á c cảm giác phía sau hắn cuối cùng đại nối lòng một hơi phía trước trong nhà bộ kia máy tính cũ mở cái đại trí tuệ phần mềm cổ phiếu đều có thể kẹt hơn ba bốn giây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 Cố tại năm h h a t hai nghìn dùng một mươi tà hữu loại trừ bị quỳnh bắt đầu ở bắc mỹ đem bán bên ngoài lớn nhất tính lịch sử sự kiện liền là toàn cầu đông vải giá cả tăng vọt lần này sự kiện thậm chí sáng tạo ra một cái tên là lâm mậu chi tiếng tắm lừng lẫy người trong nước kỳ hóa lại nạc g hắn lấy không đến ba vạn ldt thành phẩm nhiều lần c h ẳ n t chọc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 chương n g t hai mươi một h a n g cố bạch không nghĩ tới người lạ như vậy nam nhân chương hai mươi một cố bạch không nghĩ tới người lạ như vậy nam nhân cùng lúc đó lâm cảng thị hoàn cầu tài chính cao ốc tầng hai mươi tám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 nhiều một phần thì dư thiếu một phân thì t h u a thiệt hoàn m ị khiến người ta cảm thấy say mê hô khả năng trên cái thế giới này thật tồn tại lấy như yêu nghiệt thiên tài a lục viễn sơn k h ẽ nhấp một cái cà phê lẩm bẩm l ầ u b ầ u m ộ t câu nhưng mà đúng vào lúc này điện thoại di động của hắn đ ỗ n g nhiên vù vù chấn động lên lục viễn sơn cầm điện thoại di động lên chẩn ồ n mở miệng nói ngươi tốt vị nào lúc này điện thoại bên kia truyền đến cố bạch trẻ tuổi âm thanh ngài khỏe chứ xin hỏi là lục giáo sư sao ta là cố bạch thuận tiện trò chuyện điểm sự tính sao lục viễn sơn ánh mắt sáng lên khoe miệm lập tức nổi lên một vòng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 lập tức rời đi hỏa lực mục tiêu cố hồng dân n g ư ơ i muốn chết cả ngươi n g ư ơ i lái xe sẽ không cẩn thận một chút ai nha l ã o bà ngươi nghe ta nói ta không nghe chìa khóa xe cho ta ngươi tiếp tục lái xe đạp a đừng a ta không ra ngươi lại không bằng lái vậy cái này xe mua không phải lãng phí lãng phí cái gì lãng phí dù sao cũng hơn ngươi lái đi ra ngoài chơi đuổi lung tung mạnh nhanh đưa chìa khóa cho ta cửa trước cố bạch núi vai thầm nghĩ trong lòng ngượng ngùng a láo ba từ đạo hữu không chết vần đạo làm nhà ta sau này tài vụ tự do liền tạm thời hy sinh một thoáng lão nhân ra ngài lạp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 Cố bạch phục câu. cà cuối đọc sách cà bàn thoại tại tại nhấn phím, hồi phê, phòng nhà phê. Không, hẹn điện Ngay quán tuần nói trừng Quán người. người. một Một ra. lúc này một bên khác ngay tại trong nhà trong sofa nắm lấy triệu h â m n h i ê n khi nhìn đến một đầu này tin tức phía sau lập tức có chút ngơ ngẩn Chạm vào trong i quán hẹn cà phê, hẹn họ. t nháy mắt một loại không cách nào hình dung cảm giác lạng yên leo lên trong lòng của nàng có chút hủy khuất lại có chút c h u a xót còn có chút không dám tin giống như là chính mình thích nhất đồ chơi đột nhiên bị người đoạt đi đồng dạng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 cười lấy trả lời đó là bởi vì ta đột nhiên ngộ minh bạch một cái đạo lý người chỉ có đem chính mình biến đến ưu tú hơn mới có chủ động lựa chọn quyền lợi mà không phải bị động tiếp nhận tất cả tuất ta cần chuyện chính chứ không tán g â u nữa chương 22. m u ố n mua tất nhiên trực tiếp đầy kho lạp chương 22. m u ố n mua tất nhiên trực tiếp đầy kho lạp lúc này sợ t ạ b u ộ t cửa thủy tinh bị đ ẩ y ra mặc đồ tây giày ra lục viễn sơn đi đến hắn nhìn thấy cố bạch thần xác lập tức biến đến cực kỳ cao hứng đã lâu không gặp cố bạch đồng học cố bạch thấy thế vội vã đứng lên mang theo áy náy mở miệm nói lục giáo sư muốn như vậy làm phiên ngươi thực tế quá xin lỗi lục viễn sơn nghe vậy lắc đầu không sao vừa vặn ta cũng thong thả nguyên cớ ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì đây cố bạch trầm tư chốc lát cân nhắc ngôn ngữ chậm chậm mở miệng nói là như vậy lục giáo sư ta gần nhất muốn tiến quân thị trường phái sinh hàng hóa nhưng mà chọn tốt một cái chủ lực hợp đồng lập tức sẽ gần đến giao nhận này trên thị trường kho chỉ chủ yếu không có mua sắm khả năng nguyên cớ ngài bên này có hay không có một vài điều kiện rộng dai phe thứ ba bình đại con đ ư ờ n đây ồ ngươi bắt đầu chơi kỳ hóa lục giáo sư nâng lên mắt kính biểu tình cực kỳ kinh ngạc n tuy n bản hắn cho là cố bạch ta nhất cảm i tại n thấy i xúc đến a Nhưng t t h ngươi rất có tài chính phương diện tiên phú nhưng mà kỳ hóa ta thật không đề nghị ngươi hiện tại rơi vào lục viễn sơn thành thật với nhau thuyết phục lên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 nếu có đại tiền bạc cơ quan tận lực nhằm vào cái kia cố bạch coi như lại thế nào lợi hại cũng cực kỳ khó phản kháng cuối cùng nói cho cùng hắn chỉ là một cái cá thể mà thôi mà tương lai nhưng lại cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi người mỗi cái động tác giống như là hồ được cánh rất có thể sẽ dẫn tới dây c h u y ể n hiệu ứng vừa nghĩ đến đây cố bạch liền gật đầu t ố t ta gia nhập về phần như thế nào che giấu mình bí mật cố bạch lúc này cũng đã có chủ kiến chỉ cần bình thường biểu hiện ra một ít hợp lý hao tổn giao dịch chủ yếu liền có thể bỏ đi người khác hoài nghi lúc này lục viễn sơn nghe nói như thế lộ ra cao hứng phi thường như thế hoan n ê n ngươi gia nhập phúc đán đại học phân tích tính toán phòng thí nghiệm nếu như ngươi thi đại học định thi phúc đán ta có thể làm chủ cho ngươi một cái cử đi danh lệch cố bạch n g h e xong lập tức sửng sốt còn có thể có cử đi danh lệch lục viên sơn t h o ả i m á i cười một tiếng ta dù sao cũng là cái viện sĩ điểm ấy quyền lợi vẫn phải có quốc gia chúng ta đại học tuy là không giống tây phương dạng kia trọn vẹn lấy giáo sư để cử quy định làm chủ nhưng ngươi cũng tuyệt đối không nên xem thường các giáo sư quyền lên từ a thế nào muốn thi phúc đán đại học sao cố bạch gãi gãi đầu có chút xin lỗi nói cái này ta có thể muốn suy nghĩ thêm một chút nếu là lúc trước h ắ n tự nhiên d ơ hai tay lên hai chân biểu thị đồng ý nhưng vấn đề là chính mình còn đến theo đuổi giáo hoa a vợ kể ly học viện âm nhạc cùng phúc đán đại học thế nhưng đặt hơn phân nửa địa cầu đây đối với hắn tán gái kế hoạch thật sự là quá bất lợi lục viễn sơn nghe vậy gật đầu một cái cũng không cơ cầu hắn biết như cố bạch loại thiên tài này đều là phi thường có tự chủ tính được vậy ngươi muốn mua cái nào kỳ hóa ta hôm nay buổi tối giúp ngươi đi tác hợp hợp đồng lục giáo sư ta dự định mua bông trịnh lục viễn sơn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua cố bạch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 đều đáng. quá không tại trong chiến trường tài chính thiên tài trở thành cực kỳ trọng yếu tồn tại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 Cùng so suy trừ í tính n toàn cầu ngành toàn đông nhu h khao khát thời một đạt tới t vào cầu cái cầu cầu dạy dự sẽ sẽ vải điểm, 20 i ệ u tấn trở t lên. r đó ra cũng có người t r a được mỹ bộ nông nghiệp vào tháng trước so sánh mới nhất một kỳ toàn cầu đông vải cung cầu dự đoán bên trong vụ trộm đ i ề u thấp toàn cầu cuối k ỳ lượng tồn kho con số trung n g â n đỉnh cấp các tinh toán sư tại hàng trăm hàng ngàn lần tính toán phía sau cuối cùng cho ra một cái kết luận đông vải rất có thể sẽ nên đón một đợt đại nhu thị hiện trường mấy chục tên tài chính chuyên gia lập tức có vượt qua một nửa nhân số giơ tay lên tán thành đầu tư đông vải kỳ hóa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 tại bông vải thị trường phái sinh hàng hóa bên trong một tay g i a o dễ chỉ làm năm tấn bông vải đầy kho một vạn năm ngàn tay liền là bảy mươi năm tấn bông vải dựa theo trước mắt giá thị trường mỗi tấn năm tám trăm đồng giá cả tới tính toán cái này bảy mươi năm tấn bông vải giá trị liền tương đương với bốn ba mươi năm ư c làm ăn đầy cái này kho vị hắn thậm chí không t i ế c mượn gấp trăm l ầ n kỳ hóa đòn bẩy thẻ ngân hàng bên trong hơn bốn trăm vạn tiền mặt trước mắt toàn bộ bị đông cứng tại kỳ hóa tài khoản bên trong đảm nhiệm tiền đặt cọc gấp trăm lần đòn bẩy vô luận là nguy hiểm vẫn là lợi ích đều khuyết đại ra gấp trăm lần đơn giản tới nói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 cố lên. Cố bạch lập tức hết ý kiến vội vàng phát tin tức nói không phải huynh đệ tỷ ta sai rồi t ố i ta đến cùng là cái gì tin tức tranh thủ thời gian nói cho ta một chút chứ sao à vừa nghe đến giáo hoa ngươi liền nhiệt tâm không được bình thường ta nói chuyện riêng ngươi cũng nửa ngày không trở về ngươi đây cũng quá khác biệt đối lại à ta cùng ngươi chỗ sơ sơ bảy tháng tình d u y ê n ngươi đây cùng người ta đại giáo hoa tán gẫu qua bảy câu nói không cố bạch t h ấ y thế lập tức xấu hổ chỉ chốc lát được, được được sau đó ta nhất định trước tiên trả lời cái ngươi tin tức có được hay không cái này còn tạm được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 một hồi ngươi sẽ giả bộ trên đường đụng phải nàng cùng nàng cùng một chỗ dạo phố cái này chẳng phải liền là biến tướng hẹn họ sao vậy các ngươi hai tình cảm chẳng phải tự nhiên mà nhưng tăng tiến sao đến lúc đó ngươi muốn theo đổi u giáo hoa cái kia cơ bản bàn nhưng là so người khác lớn rất nhiều à cùng ngươi nói tỉ tỉ tại cơ gái phước diện đây chính là thành một phái riêng ta bảo đảm triệu hâm nhiên đối ngươi lau mắt mà nhìn cố bạch nhìn xem một chuỗi dài tin tức lập tức lộ vẻ do dự thật thiên chân vạn xác một hồi ngươi liền đi trung sơn quảng trường nhớ đến mua xong trà sữa nhiều hơn dụ tròn、Tốt. có vấn đề gì gờ liên hệ ta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 k hiện tại triệu hâm nhiên liền chọn một kiện cực kỳ phù hợp nàng khí chất tay phòng lửa trắng lựa mình dưới thì là tiên nhận thức cả ổ váy xếp nếp tăng thêm màu trắng hơi mở còn tất lại phối hợp một đôi màu nâu đầu tròn công chúa giày da nhỏ cùng đáng yêu tơ lửa dây của tóc cả người nhìn qua đã thanh thuần lại vũ mị rất giống ngôi cái nam sinh trong mắt tim đập thỉnh thịch mối tình đầu gián dấp theo sau triệu hâm nhiên mở ra hộp trang điểm nhẹ nhàng trải một điểm p h ấ n lót vẽ một thoáng nhăn tuyến nhấp đầy miệng s o â n môi nguyên bản trang điểm liền cơ hồ vô địch nàng nháy mắt đẹp không gì sánh được cơ hồ nghiêng nước n g h i ê n g thành triệu hâm nhiên tại trước kính trạm đất b ả n thân thưởng thức một hồi lập tức có chút xấu hổ nâng lên khuôn mặt ô v ẫ y thật ngắn như vậy mà có thể hay không quá lớn mà ta đến lúc đó đại đầu heo sẽ không phải ngắm luận a vậy mà lúc này triệu hâm nhiên nhìn một chút thời gian phát hiện có chút không còn kịp rồi thế là nàng cũng không quản được nhiều như vậy vội vàng vác lên túi sách nhỏ xông ra cửa chính còn tốt hôm nay tiêu ngư không ở nhà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 Nam nóng m ắ theo nữ còn đỏ mắt, còn có k ô n người g ít xì x sau triệu đại giáo hoa méo xệch đáng yêu đầu tựa hồ tại trong lòng suy nghĩ người này dường như khá quen a ngay sau đó nàng đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh hiệu ra biểu tình a là n g ư ơ i chả m ậ t t o n g hoa lại cố bạch thần con mẹ nó chả m ậ t t o n g hoa lại cố bạch có chút lúng túng giơ tay lên cướp cơ thật là đúng d ì ba tại cái này đụng phải ngươi triệu hâm nhiên thận trọng cười một tiếng khoe miệng lộ ra một đạo đường con m ở theo sau nàng giả bộ như tự nhiên đi đến trước mặt cố bạch duy trì một chút vừa đúng khoảng cách đúng nha thật rất vừa vặn nói đến ta liền tên của ngươi cũng không biết đây triệu hâm nhiên cố ý tại thật rất vừa vặn cái này mấy chữ cắn trọng âm đáy mắt càng là lộ ra một chút không để lại dấu vết chế nhạo đáng tiếc là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 tại ở kiếp trước cố bạch cho tới bây giờ không cùng triệu hâm nhiên gần g ũ i như vậy đừng nói là mua trà sữa đưa thức uống thậm chí ngay cả chào hỏi đều chưa bao giờ đánh qua lúc này hắn cảm thụ được bên cạnh truyền đến từng trận gió hương cùng xung quanh tiện sát người ngoài tầm mắt tâm tình lập tức cực kỳ tốt bất quá bình thường nam sinh cùng triệu hâm nhiên loại này cấp họa thủy đại mỹ n ữ đứng ở cùng một chỗ áp lực tâm lý khẳng định là lớn đến không được p h ò n g c h ứ n g ngay cả nói chuyện cũng sẽ căng thẳng đến phát dun nhưng mà cố bạch dù sao cũng là trùng sinh qua người gió to sóng lớn gì không trải qua trước mắt không thể nói vững như láo cậu chí ít cũng có thể giữ v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 Cố đ ồ nghe ọ c cảm thấy chúng ta rất có duyên sao. Cố bạch chấp chấp chúng có chẳng chẳng ngươi duyên phận lông ngựa yên lặng mở miệng nói. Đúng à, ngươi nhìn hôm nay nơi này nhiều người như vậy, chúng ta có thể tại trong biển người mênh mông này gặp bỡ. Điều này chẳng lẽ chẳng phải là trong truyền thuyết duyên phận n gặp g tại điều phải mày, mở hôm thấy ta rất ta thể thuyết khí h vậy, sao. sao. lẽ là à, ỡ, được lời nói này triệu â m nhiên một cái nhịn không được lập tức phốc một tiếng cười lên cố bạch lập tức có chút mọi b ư ớ c không biết rõ bên cạnh đại giá o hoa cớ gì bật cười nhưng không thể không nói giá o hoa nụ cười thật sự là quá tốt đẹp quả thực tựa như là giữa hè ven hồ trong tích tắc hoa tươi chứa đựng giống như mờ ảo nhìn xem cố bạch thẳng tắp tầm mắt trên mặt triệu hâm nhiên lặng yên bay lên một vòng đỏ ửng n h ạ t nhạt cái này ngốc tử nào có như vậy không cố kỵ gì nhìn chằm chằm người ta nữ hài tử nhìn đó a thế là nàng ho khan một tiếng mở miệng nói kỳ hỉ là như vậy phải không vậy xem ra ta cùng cố đồng học chính xác rất có duyên đó a vậy được rồi đã có duyên như vậy chúng ta liền đi dạo chơi a ừ m thương trường thế nào cố bạch nhìn xem gần trong gang tất sinh đẹp, đẹp này thần tình đột nhiên cảm giác triệu hâm nhiên thân là giáo hoa hình như cũng không có khó như trong tưởng tự vậy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 triệu hâm nhiên lắc lắc cái ly trong tay lộ ra một vòng rào hoạt nụ cười cố bạch nghe vậy t ầ m mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt khuôn mặt xinh đẹp vậy ta sau đó có thể tiếp tục mua cho n g ư ơ i trả sữa uống sao triệu hâm nhiên nghe nói như thế khẽ đung đưa nửa mình dưới dáng dấp đi về phía trước mấy bước theo sau hai tay chắp sau lưng đ ỗ n g nhiên quay người duyên dáng yêu kiểu mép váy bay lên cố đồng học chuyện sau này sau này hay nói chúng ta bây giờ trước d ạ o phố a cố bạch gật đầu một cái đành phải đem suy nghĩ tạm thời kiểm chế xuống đi、Tốt. cứ như vậy hai người đạp lên buổi sáng sâu triệt dương quang đi vào tràn ngập hơi lạnh trong thương thành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 nhìn lấy chăm chú nữ hải trước mắt trong lòng đ ố n g nhiên phun trào đến vô số triệu tịch suy nghĩ một giây sau hắn trong suốt tâm thanh chập chập vang lên hết lần này tới lần khác tận dụng thời gian nửa đêm tinh thần chạy nhanh bạn yêu ngươi mỗi cái kết vảy vết thương gây thành năm xưa rượu mạnh và cổ họng còn tính toán ngon miệng thế nào nước mắt còn thỉnh thoảng không giữ được mời ngươi nhìn kỹ trong lòng lỗ hổng trong vết nước tồn tại ô nu n lúc này đã oanh bay cỏ mọc yêu người ngay tại trên đường ta biết hắn mưa gió đi gấp con đường ngày mãn không thưởng xuyên qua biển người chỉ vì cùng ngơi ô n nhau đúng vậy ta trùng sinh một thế xuyên qua biển người biển người chỉ vì cùng ngươi ô m nhau dù cho chỉ có một lần chương 27. nữ hài kia cùng nhà ngươi hâm nhiên thật giống a chương 27. nữ hài kia cùng nhà ngươi hâm nhiên thật giống a theo cố bạch n u hòa mà thâm tình chậm rãi tiếng ca vang lên xung quanh không ngừng bắt đầu có người qua đường ngừng trần hoặc hiếu kỳ hoặc sợ hai thán phục nhìn chăm chú tới ánh nắng t ĩ n h m ị c h theo thủy tinh cửa sổ bên trong như nước chạy chút xuống pha tạp giải đầy một chỗ thiếu niên sạch sẽ đủ cười gáy mắt hoa không ra tình cảm đủ để cho bất cứ người nào đọc dung vậy mà lúc này giờ phút này triệu â m nhiên lại đột nhiên hối lẫn lên bởi vì nàng phát hiện mình trong lòng lại có chút ít bối rối một loại không h i ể u tâm tình tựa như dây leo nhẹ nhàng xuất hiện trong lòng c ả m thụ được cố bạch nghiêm túc mà chuyên chú tầm mắt t r i ệ u â m nhiên theo bản năng quay đầu không dám cùng nhìn nhau nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đỏ mặt càng sợ chính mình sẽ nhịn không được đi lên ôm lấy đối phương trong đầu vô số hồi ức hình ảnh giống như phim đèn chiếu không ngừng c h ấ p tắt hai người tại trong trò chơi lần đầu tiên gặp mặt hai người tại trong biển hoa suốt đêm trò chuyện hai người tại thấu trời pháo hoa bên trong lẫn nhau chắc chắn lời thể trở thành tính duyên cho dù là thế giới giả tưởng nhưng mà hai bên nóng hội tâm linh lại là như thế chân thực kỳ thực triệu hâm nhiên trong trường học một mực len len chú ý c ố bạch nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân nàng một mực không có chủ động biểu lộ rõ ràng thân phận trước mắt nhìn thấy c ố bạch thâm trầm như vậy biểu tình nghe được như vậy làm người đau lòng l ắ m thanh triệu hâm nhiên cắn m ô i đáy lòng không có từ trước đến nay run sợ một hồi đây là mười tám năm qua chưa bao giờ có cảm giác c ố bạch người thật là thắng đốc người đến cùng là có nhiều đ ưa thích ta mới có thể hát ra dạng này ca lúc này triệu đại giáo hoa không có chút nào ý thức đến chính mình vậy mà như thế để ý lên trước mắt thiếu niên mà chung q u n h những người đi đường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 đúng rồi tiêu tỷ vậy ngươi nhà nữ nhi có nói bạn trai sao nếu không có cơ hội để nhà chúng ta hải tử nhận thức một chút thế nào không phải t a c hội nhi tử ta cũng là rất không tệ lần này thi đại học c h í ít cũng có thể cầm cái chín trăm tám mươi lăm người trẻ tuổi kia không bằng hữu sao được đây ngươi nói đúng không t i ê u n g ư s ư ớ n g sở có chút kinh ngạc nhi tử ngươi một giây sau n à n g liền phản ứng lại ngữ khí nhàn nhạt mở miệng nói ha ha vậy mới cao trung làm sao có khả năng tình yêu tình báo nhà ta nhiên nhiên đều là lấy học nghiệp làm trọng đối những cái kia tiểu nam sinh căn bản không có hứng thú gì nói thật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 hiện tại nàng ngượng ngùng cười một tiếng có chút lúng túng quay đầu giả bộ như chọn lựa chung quanh thương phẩm coi như mấy người một bên trò chuyện một bên hướng phía trước đi dạo thời điểm trong đó một tên phu nhân đ ố n g nhiên nháy máy mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía phía trước phía trước dường như có người tại thổ lộ ải ca hát thổ lộ hiện tại tiểu thanh niên rất mơ mộng đi cái này tiểu nam sinh ca hát rất tốt nghe ai thật thèm muốn a nhà ta cái k i a tử nếu là có loại này mơ mộng tế bào liền tốt tiêu ngư nghe lấy chính mình bọn tỉ mọi xì xào bà tán không tự chủ được đem tầm mắt di chuyển đến phía trước nhưng mà một giây sau lông mày của nàng bỗng nhiên hơi hơi nhăn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 kết quả chỉ trước mắt nữ nhi của mình dĩ nhiên cùng một cái nam sinh ở bên ngoài hẹn họ ba tiêu ngư giờ phút này đều hận không thể tìm một đường nhỏ ngay tại chỗ trôi vào g i a n g nàng cắn khanh khách vang trong mắt càng là phút lửa chỉ thấy tiêu ngư hít sâu một hơi theo túi sách bên trong lấy điện thoại di đ ộ n g ra theo sau nàng run r ậ y gọi thông triệu hâm nhiên giấy số chương hai mươi tám nữ nhi của ta vậy mà tại cùng nam sinh hẹn họ chương hai mươi tám nữ nhi của ta vậy mà tại cùng nam sinh hẹn họ giờ này khắc này biển người mãnh liệt bên trong cố bạch nhìn lấy chăm chú triệu hâm nhiên thân ảnh của hai người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 tiêu ngư ngồi tại trong s o f a chỉ vào nữ nhi ba lô ngựa khi không cho c ử tuyển triệu hâm nhiên hít sâu một hơi nghiêm túc mở miệng nói mẹ ngươi chỉ bằng lý lẽ của một phía quyết định ta cùng người khác hẹn họ yêu đ ư ơ n g dạng này thật được không tiêu ngư nghe vậy cũng không trả lời cái gì chỉ là lệnh như băng cường điệu nói triệu hâm nhiên có một số việc ta không muốn lặp lại lần thứ hai mẹ có thể lại thương lượng một chút xuống không triệu hâm nhiên vẫn còn có chút không tình nguyện nhưng mà đúng vào lúc này tiêu ngư lại mãnh liệt vỗ xuống bàn ẩm ta để ngươi lấy ra tới ba triệu hâm nhiên theo bản năng rụt ụ dụ đầu nhưng mà một giây sau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 tất cả hợp đồng toàn bộ vào đi lên thông đạo đ ô n g vải kỳ hóa đại ngữ thị rốt cuộc đã đến ba chương ba mươi tiêu tỷ muốn giới thiệu nữ nhi cho cố bạch chương ba mươi tiêu tỷ muốn giới thiệu nữ nhi cho cố bạch cùng lúc đó một bên khác tiêu ngư cũng là cực kỳ kinh h ỉ sớm tại tối hôm qua lục viễn sơn liền cho nàng gọi một cú điện thoại loại trừ cáo chi nàng liên quan tới đ ô n g vải kỳ hóa một chuyện bên ngoài còn đồng dạng đề nghị nàng mau chóng mua vào tương quan kỳ hóa hợp đồng tiêu ngư cùng lục viễn sơn hợp tác đã lâu hai người quan hệ tâm đầu ý hợp đồng thời nàng cũng kiến thức qua cố bạch cái k i ệ như yêu nhiệt đầu tư khiêu giác nguyên cơ tại tiếp vào điện thoại đồng thời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 ai thiêu ỷ ngư ngươi thể để n g ăn phải cái lô bốn. Dạng tỏa trên văn phòng kia còn không xử lý sao thiêu ngư nghe vậy cười khổ một tiếng giận dữ nói nào có dễ dàng như vậy xử lý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 liên bởi vì chuyện này toàn bộ giang tiểu khu giá nhà đ i ê n cùng tăng vọt ngắn ngủi trong vòng nửa năm mỗi mét vung giá cả tăng lên gấp đôi có thừa trừ đó ra c h u y ê n văn còn có cái đại l ó o bản chê của cải khổng lồ mua một khối thổ địa kiến tạo một tòa cấp ba a văn phòng nhưng mà để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là bởi vì một lần tham quan xuống ngựa dẫn đến để sướng khai phá cái này một địa khu đám quan chức n ộ n nhịp đều thay đổi hướng gió nguyên bản cực kỳ hấp dẫn giang tiểu khu lập tức biến có thể người hỏi thăm lên tàu điện ngầm sự tỉnh tự nhiên cũng liền hoàn toàn mất hết tin tức cái này thay đổi rất nhanh phía dưới toàn bộ giang tiểu khu giá nhà lần nữa sần đổi ki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 lục viễn sơn cho là cố bạch phạm đại đa số người trẻ tuổi mới tới trận giàu phía sau đều có khuyết điểm tỷ như cái gì thích việc lớn hám công to phô trương lãng phí bị trước mắt thành tích mê chóng con mắt các loại mà tiêu ngư thì là cho là cố bạch muốn giúp nàng giải vây trong lòng cảm động dư càng là đối với nhân phẩm của cố bạch lau mắt mà nhìn đầu năm nay khá hơn nữa huynh đệ tìm u ộ i đều cực kỳ khó thành thật với nhau càng đừng đề cập quan hệ đến tiền hơn nữa một tòa này văn phòng thế nhưng dính dáng đến sơ sơ vài tỷ ndt nhà ai tiền là do lớn thổi tới hiện tại t i ê u ngư ánh mắt n u hòa mở miệm nói tiêu bạch không phải tỷ không nhận ngươi tỉnh giang t i ể u bên kia khai phá đã bị thị ủy kêu d ừ n g hiện tại không có bất kỳ một người dám ở cái này trong lúc mấu chốt nâng chuyện này tuy là giang t i ể u vị trí chính xác còn có thể nhưng mà phóng nhãn toàn bộ lâm c ả n g thị có thể thay thế khu khối còn có rất rất nhiều nguyên cớ giang t i ể u khai phá kế hoạch rất có thể sẽ gác lại rất nhiều năm văn phòng này ai mua ai thua thiệt ngươi vẫn là cái khác đ ú n g vào một bên khác lục viễn sơn cũng gật đầu một cái cố bạch ngươi là không biết rõ trong này nước sâu bao nhiêu húng chi một tòa văn phòng ít nói cũng muốn mấy cái ức ngươi lấy ra được tới sao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 chương n sông, cảnh n ớ c cao siêu k h cảnh Cái hoàng trí. gọi gì là ba mươi hai ta đề nghị ngươi lại đón xem chương ba mươi hai ta đề nghị ngươi lại đón xem bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dù sao khoảng cách thị trường phái sinh hàng hóa giao nhận còn có một hồi t h i ê n không nắm bắt tới tay nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng cố bạch hiện tại liền đặt đầu chuẩn bị t r ư ớ cán binh bất động Cùng lắm thì chờ kỳ hóa giao nhận xong, tiền giao lắm thì hóa kỳ được ế n nghĩ biện pháp mua xuống giang kiểu kim nguyên tay, mua cao lại kiểu pháp rồi. Nghĩ được như vậy, hắn được vậy, lục i mời nói. ề n đứng lên, Được, lấy trả thay rượu mời một ly, l thay trả một theo tử rượu sau cáo tử nói. Được, lục giáo sư tiêu tỷ hôm nay trước hết như vậy đi ta bên này còn có chút việc ngày k h á c chúng ta lại tụ họp được đấy vậy ngươi có việc nói ngươi đi làm việc trước đi kỳ hóa bên này ta giúp ngươi nhìn chằm chằm có vấn đề gì ta sẽ trước tiên thông chi ngươi vậy thì cảm ơn lục giáo sư không có việc gì ngươi trên danh nghĩa tại ta phòng thí nghiệm phía dưới nhiều ít cũng coi là ta nửa cái đệ tử không cần thiết như thế xa lạ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 m à n nện m ọ u tới ăn vải phi tử cười như ngọt mẹ vừa mới đi chợ mua mẹ người trước thả vậy đi ta quay đầu lạnh một thoáng lại ăn cố bạch một bên đổi xong dày một bên hướng về phòng ngủ của mình đi đến t ừ mỹ vượng nghe xong lập tức nhịn không được nhắc tới lên lạnh ăn nhiều không tốt người tuổi còn nhỏ liền ăn đông lạnh đồ vật lớn lên sau đó liền muốn như cha ngươi đồng dạng nơi này không tốt nơi đó không được biết không à nha một bên lão cô đồng chí nghe nói như thế không khỏi buồn bực lên không phải lão bà ta trẻ tuổi lúc ấy nào có quả ướp lạnh ăn à cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta thực sự là t h anh em ngươi lớn ghê gớm đúng không nói hai ngươi câu thì thế nào lạp nhưng ngươi không thể không g i ả n g đạo lý a hơn nữa thanh em ta cũng không có ngươi lại a cố hồng dân ngươi có phải hay không muốn cãi nhau cố bạch bất đắc dĩ liếc qua chính mình lao ba l á o mụ theo sau vội vã trốn vào phòng ngủ nhu cầu cái thanh tịnh tuy tiện vọt vào tắm đổ nhào lên giường hắn thuận tay cầm lên điện thoại liếc qua một giây sau cố bạch lập tức phát hiện miêu nam bắc không biết rõ lúc nào phát tới mấy đầu nhắn lại thật hay giả、a. hẹn hò qua trình thuận lợi sao có hay không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt nhanh lên một chút chia sẻ một thoảng a ba. Người đây.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 dục tốc bất đạt ta đây là tránh lưu lại một cái ấn tượng xấu ngươi nhìn mới nhận thức không bao lâu liền muốn phương thức liên lạc vậy liệu rằng lộ ra rất tùy tiện lại nói đều là một trường học ngầm đầu không gặp túi lầu gặp m ộ n cái phương thức liên lạc còn không đơn giản miêu nam bắt nhận được tin tức phục hồi tới một cái mắt trợn trắng biểu tình bao t ô i đi ta nhìn ngươi là nhất thời nhìn giáo hoa quá mê mẩn kết quả q u ê n hỏi mới đúng chứ gọi một tiếng tỉ tỉ tốt tới n g h e một chút ta đi giúp ngươi muốn triệu hâm nhiên tại khoản cờ cố bạch thấy thế cười cười một tiếng theo sau cực nhanh đánh chữ nói ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à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 hiện tại tỉnh táo lại nàng cũng không khỏi tự nhủ có chút hối hận chính mình làm như thế đến cùng sai lầm rồi sao cố bạch l à c ưa thích chính mình nhưng chính mình thật làm tốt đáp lại phần này tình cảm chuẩn bị sao đến lúc đó nếu như đối phương phát hiện nàng liền làm yêu nam bắc chính mình cái kia giải thích thế nào tương lai tiền đồ học nghiệp gia đình ái tình đủ loại phức tạp tâm tình giống như một cái len sợi đoàn dây dưa không đất nhưng lại lý không hết mới có mười tám tuổi thiếu nữ không khỏi xa vào đến triệt để mê mang bên trong nhưng mà đúng vào lúc này trong đầu của triệu hâm nhiên đột nhiên nổi vang lên cố bạch hát bài hát kia tuy là chỉ ngay một lần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 sau khi tốt nghiệp vào phổ hoa vĩnh đạo trong nước phân bộ học tập ba tháng theo sau được cất nhắc tới lâm cảng đảm nhiệm địa khu quản sự năm tháng theo sau bị lường cao đảo đến hoa thái chứng khoán đảm đương nội thẩm chuyên viên phía sau truyền hình đến tài chính sĩ nghiệp bộ ngành trở thành chuyên viên đầu tư nửa năm sau đổi nghề đến quang đại chứng khoán nhậm chức chuyên trách đầu tư người phụ trách hai tháng phía trước bởi vì cá nhân nguyên nhân rời khỏi trước mắt đang tìm ông chủ mới khoảng cách 48 1 m ư t vân trúc tiểu khu ba trung cư hai t r ă n h một t hai mươi năm tuổi tài chính quản lý cao hơn nữa lý lịch sơ lược vậy mà như thế hoa lệ tứ lại thẩm kế một trong phổ hoa vĩnh đạo sinh ra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 ta thật là cùng ngươi nữ nhân này không lời nói nói người nếu dám đi vậy liền ly hôn ly thì ly a sợ ngươi a ở ba trong chốc lát lại là vô số trai trai lọ lọ đập nát âm thanh v a n g lên trong chốc lát thời gian đột nhiên vang lên một cái chàng pháo tay thẩm chính quang ngươi cũng dám đánh ta ta l i ề u mạng với ngươi Ngươi con mẹ nó tự tìm cái chết có phải hay không a nhan n h ư ợ c tuyết nghe được nơi này cuối cùng nhịn không nổi nữa nàng nhữ mày lại mở cửa đi ra ngoài tiếp đó mạnh mẽ vô vô nhà hàng xóm cửa chống trộm phanh phanh phanh ai vậy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 người là ai a ngươi liên quan gì đến ngươi n h a n nhược tuyết lấy điện thoại di động ra lung lay vậy ta báo cảnh sát cỏ l i ê n ngươi có nhiều việc đúng không nam nhân khẽ vươn tay liền muốn muốn đoạt n h a n nhược tuyết điện thoại nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới nhìn qua nhỏ nhắn nhu nhược n h a n nhược tuyết dĩ nhiên tinh chuẩn mà bén nhọn đỡ lại tay hắn một giây sau nàng trực tiếp một cái tiêu chuẩn bắt sau lưng ngã đem nam nhân toàn bộ ném tới trong hành lang v ã i eo của ta ba uy ngươi làm gì ba trong phòng nữ nhân thấy thế liên tục lăn lộn vào da a quang ngươi không sao chứ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 h ô n g h ă n g trừng mắt liếc nhan n h ư ợ c tuyết theo sau che eo cùng mình thê tử về đến nhà ẩm cửa chống trộm mạnh mẽ bị ném lên trong hành lang lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh cố bạch há to miệng mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c theo sau hắn ngừng đầu nhìn về phía cách đó không xa xinh đẹp nữ nhân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày nửa ngày nhan nhược tuyết mặt không thay đổi quay người móc ra chìa khóa mở ra chính nhà mình cửa nhưng mà đúng vào lúc này cố bạch nhìn một chút bảng số phòng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên chơ một chút xin hỏi ngươi là nhan nữ sĩ sao nhan nhược tuyết nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác mỹ mâu l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 xin a n c h ớ n ộ i ta biết tuổi của ta cực nhỏ nhưng mà tại giới kinh doanh hình như cũng không lấy tuổi tác tới luận sự tình a nếu không lấy tuổi của ngươi cũng không có khả năng trở thành hoa thái chứng khoán cùng quan g đại chứng khoán quản lý cao nghe nói như thế n h a n n h ư ợ c tuyết sắc mặt hơi hơi hòa hoãn lông mày cũng từng bước lòng l ẹ o nàng đổi xuống tư thế ngồi hai đầu thon dài hoàn mỹ chân dài giao nhau gấp lại mái tóc giống như thác nước dối tung đến một bên b ả vai mỹ mâu k h ẽ h í p một cái tựa như là m è o hoang lộ ra móng luất đồng dạng tức ta thừa nhận cố tiên sinh tư duy rất có tính nhìn xa lớp mười hai a ta lớp một ư ơ i hai thời điểm liền cái gì là đầu tư cũng đều không hiểu bất quá cố tiên sinh ngươi dự định làm sao thuyết phục ta đây vẫn là câu nói kia ta không nghe cố sự lúc này cố bạch đem trên bàn trà điện thoại mở khóa nhan tiểu thư ngươi nếu là tài chính giới hẳn là có thể đủ xem hiểu những cái này a nói lấy hắn liền đem điện thoại di động của mình đẩy đi qua nhan n g ư ợ c tuyết nghe vậy chấp chấp tú mi đưa điện thoại di động nhận vào tay theo sau thấp kém v ố t tay lướt qua nhưng là cái nhìn này lập tức để nàng kinh ngạc phi thường trong mắt đẹp càng là xẹt qua một vòng vẻ chấn động chương ba mươi bảy thâm như giá hỏa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 Là bởi vì hắn h n có độc ấ theo vô n ị tình b lý tại thị trường chứng khoán bên trong vô luận là dạng gì đầu tư để có lô vốn khả năng nguyên cớ người đầu tư càng cần tín ngưỡng mặc kệ giá thị trường giá cả như thế nào bao động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 không để lại dấu vết đánh giá một chút cố bạch lúc này theo nghiêm túc quan sát nàng lập tức phát hiện cố bạch tuy là nhìn qua trẻ tuổi non nớt nhưng mà đôi mắt chỗ sâu lại có một vòng không phù hợp tuổi tắc thành thục cùng một r ọ n g giữa lông mày toát ra tới t h ầ n sắc khí chất để hắn nhìn qua không chút nào như là một cái mười tám tuổi người trẻ tuổi ngược lại như một cái rất có chủ kiến tính người trưởng thành nhan n g ư ợ c tuyết cũng biết chính mình có bao nhiêu xinh đẹp nam nhân bình thường nhìn thấy nàng không nói ý nghĩ kỳ quạ chí ít cũng sẽ toát ra một chút ánh mắt tàn thưởng nhưng mà cố bạch ngược lại tốt tấm mắt trong suốt sạch sẽ nhìn xem nàng Liền cùng n hơn ì gì n bán bánh bao láo mãi mãi không có gì sai biệt. Điểm này ngược lại để nhan ngược tuyết cảm quan không tệ. Cuối cùng nhiều năm như vậy chỗ làm việc tiếp sống, nàng cũng có thể cực kỳ phiền những xem mãi mãi điểm cảm giới sai biệt lại Cuối việc tiếp cái lầu láo làm tuyết bao chỗ thể h kỳ kêu có có cực tệ. để vậy i loại một ám tí đủ loại ám chỉ a m nữa h Hơn â n n theo vừa mới nói chuyện với nhau nàng ở trong lòng cũng chủ yếu công nhận cố bạch là một vị hợp cách người đầu tư c h ỉ ít h ắ n đ ố i với kỳ hóa thị trường cổ phiếu lý giải độ cao đã vượt xa đồng dạng người thường nhan nhược tuyết b u ô n g xuống ly nước nhớ tới chính mình gặp phải đủ loại đã qua thất bại không khỏi nghiêm túc suy tư cố bạch mới vừa nói một câu để nàng phi thường tán đồng đó chính là có đôi khi người sẽ phát hiện n g u y ê n lai、like、đến cuối cùng mất đi chỉ là một cái gông xiềng mà thôi chính mình bị ép theo quan g đại rời khỏi còn bị uy hiếp không thể lại từ sự tỉnh tài chính ngành nghề những cái này giống như là gông xiềng đồng dạng đem nàng trói tại chỗ sợ đầu sợ đôi u không cách nào động đậy nếu như mình có khả năng liều lĩnh mạo hiểm có lẽ liền có thể tránh thoát tất cả những thứ này Lúc lâm lên làm khác, cố bạch chầm ngược tuyết, cũng không có cự chỉ có này bên nhìn nhan không tiếng phiền. Tuyệt, hắn nhiều nhất vào tuyết, tuyệt, một xem tư bị sao Dù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 á c h chúng ta vẫn là tâm sự chuyện công việc ca cố bạch xoa xoa chán trong lòng có chút xấu hổ không nghĩ tới xinh đẹp như vậy một nữ hài tử nhìn qua kiểu kiểu y ế u ớt thân thủ đã vậy còn quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g hòa phong này không khỏi cũng quá không hài hòa một c h ú t ta cố bạch ho khan một tiếng theo sau mở miệng nói dạng này n h ư ợ c tuyết công ty đây bây giờ còn tại giai đoạn sáng lập ngươi mấy ngày nay nhiệm vụ chủ yếu là giúp ta thiết kế một cái công ty tầm kết cấu trước mắt ta đảm nhiệm tổng giám đốc ngươi đảm nhiệm phó tổng quản lý ngươi chủ yếu phụ trách nắm nhiệm vụ quay đầu lại mời cái đáng tin tài vụ cùng hành chính hiện tại chúng ta trước đi một chuyến giang kiểu sau đó công ty tổng bộ sẽ đặt ở c h ỗ đó ngươi trước cùng ta đi làm tiền k ỳ công việc chuẩn bị nhan nhược tuyết gật đầu một cái không có chút nào do dự tuất ta đi thu thập đồ vật chương 39, m ư ờ i triệu hâm nhiên tới nhà làm khách chương 39, m ư ờ i triệu hâm nhiên tới nhà làm khách nhan nhược tuyết nghe xong cố b ạ c h phân phó liền lập tức trở lại gian phòng bắt đầu thu thập đồ lên bất quá nàng làm một cái nữ nhân lại căn bản không có nhiều thiếu nữ tính vật phẩm tư nhân quần áo gộp lại lồng cùng không đến hai mươi bộ trong đó một bộ cao định kiểu nữ âu phục dùng cho gặp khách hàng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 dưới tình thế cấp bách trong đầu cái thứ nhất nhảy ra liền là triệu hâm nhiên trước mắt cũng chỉ có thể để nàng làm một thoáng b ĩ a lỡ đạn chương 40. cái này chẳng phải là trong truyền thuyết gặp phụ h ì n h chương 40. cái này chẳng phải là trong truyền thuyết gặp phụ h ì n h vậy mà lúc này giờ phút này từ mỹ phượng lại không chút nào chuẩn bị v ô n g tha mình n h i tử nàng trưng trong mắt đáy mắt lóe ra trung niên phụ nữ đặc hữu thần sắc c ẩ n c ẩ n trong tay một bên kẹp lấy đồ ăn một bên gió nhẹ mưa phùn hỏi nhi tử a người cái này đi người ta đồng học trong nhà làm khách cũng không mang theo một chút quà tặng thực tế quá không ra gì dạng này mẹ cho ngươi suy nghĩ cái biện pháp ngươi đây ngày mai mời vị bạn học này tới nhà ta làm khách trung hoa nhi nữ m ê n h mông năm ngàn năm coi trọng nhất chính là cái gì liền làm một cái lễ tiết bởi vì cái gọi là lễ không thể bỏ bằng không ta cái này là mẹ đến bị người chỉ chỉ điểm điểm nghe được không lúc này cố bạch miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng càng là không nói ra được hối hận đều trách chính mình cái này miệng thiếu mất có phải không làm sao lại đột nhiên trượt ngôi đây hễ chính mình nói là đi trương nghị khải nhà cũng không đến mức rơi xuống tràng diện này a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 không đúng chỉ có thể dựa vào yêu đương t i ể u trợ thủ miêu nam bắc cố bạch t h ở dài một tiếng bật máy tính lên khởi động cơ cờ tìm tới đ ố i phương ạ vạ tạ có đây không, không. tích tích tích miêu nam bắc ạ vạ tạ rất nhanh bắt đầu nhảy lên a hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây Hà nha ngươi dĩ nhiên sẽ chủ động tìm ta nói đi có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ a không phải ta nói ngươi người này sao có thể đem ta nghĩ như thế bợ đỡ đây ta không sao liền không thể tìm ngươi tán gốc sao được a tất nhiên có thể a vậy chúng ta tới trò chuyện a ây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 nháy a m s i n này k h quân â nó, ba mẹ đ không kia Không phải phía trước tại phòng ăn cho hoa thể ăn uống nào. giáo tại triệu đại giáo hoa đưa uống cái đưa sao? trước đồ Vậy mắt ớ i bao lâu à? Chẳng lẽ bọn lâu lẽ chẳng h n Liên hai kia kia? cái? cái cái h ậ toàn hay、giả? Chẳng dạ? g lẽ đại i á hoa bị hắn đuổi theo? o bị mắt, Náy đuổi t bộ cửa sân trường yên tĩnh trở lại có người ăn điểm tâm ăn vào một nửa đột nhiên phát hiện túi trên tay từ biến đến k ẻ nhạt vô vị lên có người chính giữa vội vã dự định phóng tới phòng học đột nhiên dừng bước tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía giữa đường cố bạch cùng triệu hâm nhiên trên mình nhất thời ở giữa đủ loại tầm mắt đủ loại lưu l ô n phỉ ngữ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 chương ò n sáng tốt buổi c i ề u d hào quang cực kỳ rực rỡ. nguyên cực rực cơ cố kỳ rỡ, bốn ạ c c h mươi hai ta cùng triệu hâm nhiên đồng học ở giữa trong sạch chương bốn mươi hai ta cùng triệu hâm nhiên đồng học ở giữa trong sạch này đại giáo hoa buổi sáng tốt lành cố bạch mở miệng cười biểu tình cực kỳ rực rỡ nhưng mà triệu hâm nhiên thấy thế lại khả ai méo xét đầu lộ ra một vòng giả bộ không vui cố bạch n g u y ê có phải hay không quên ước định của chúng ta cố bạch thấy thế lập tức hơi x ư n g sở cái gì ước định không phải đã nói gọi tên của ta sao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 cố ù n ngươi nói, chỉ cần ngươi trong không g chơi tại cái kia kiếm có đó chỉ chút thể trò kết t ra sau làm quả, t đều ca ó thể biểu đại i quốc g đi vinh tranh thủ vinh dự. coi h Nghị Khải ư n ngay nhịn g vậy, lập tức nhịn không được chửi Cố ca, không bậy lên. Ca, coi như ngươi không nguyện ý chỉ bảo ta tán gái tiểu bí quyết cũng không thể tùy tiện lừa gạt ta đi còn đại biểu quốc gia đi tranh thủ vinh dự một cái trò chơi mà thôi cái này sao có thể đi cố bạch nghe nói như thế không khỏi thần bí cười lên được rồi tóm lại ta sẽ không lừa ngươi là được rồi trò chơi này bây giờ còn tại nước ngoài cỡ lọ sơ bệ tạ chúng ta trong nước ố cần bệ tạ nói phỏng chừng đến đợi đến năm sau trò chơi hình thức khá giống đ ọ tạ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 cố bạch nhìn xem trương nghị khải cái này thiện dạng nhịn không được dựng lên chính mình món giữa so với một cái quốc tế thông dụng hữu hảo thủ thế xéo đi chương bốn mươi ba người tin tức này cũng quá linh thông a ba đuổi đi trương nghị khải cố bạch mới chuẩn bị bắt đầu đọc sách ô tập kết quả trong túi quần điện thoại liền bắt đầu v ù v ù v ù v ù đ ị a chấn động lên cố bạch lấy điện thoại di động ra xem xét kết quả hơi có chút thất vọng khả năng là triệu đại giáo hoa không có ở sân trường dùng di động t h i quen a t r ớ c mắt tài khoản gờ cũng không có tiếp nhận đến bất kỳ hào hữu xin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 nàng cảm giác cách làm người của ngươi tính cách bên ngoài điều kiện đều rất tốt bằng vào ta đánh đâu thắng đó c ư a gái thiên phú ta cảm thấy nhà ta đứa con yêu chỉ cần chịu cố gắng nhất định có thể đem nàng triệu đại giáo hoa bắt lại thế nào hiện tại trong lòng ngươi có hay không có một chút tiểu cao hứng có hay không có một tia tiểu mừng thầm a tóm lại chứ không nên cao hứng quá sớm ta cảm giác triệu đại giáo hoa có lẽ vẫn là cực kỳ khó theo đuổi nguyên cớ nhãi con ngươi vẫn là muốn lại tiếp lại lệ tiếp tục cố gắng a cố bạch nhìn thấy trong màn hình điện thoại di động những lời này không khỏi hít sâu một hơi yên tâm đi ta khẳng định là sẽ không bỏ qua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 trong mắt đẹp lại nhịn không được toát ra một chút phiền muộn ý bởi vì nàng phát hiện chính mình dường như có chút ghen nhưng vấn đề là nàng ăn ngon như vẫn là chính mình giấm cái này gọi cái gì sự t ì n h a triệu hâm nhiên sờ lên chính mình có chút nóng lên khuôn mặt trong lòng không khỏi nhắc tới lên không đúng không đúng vậy mới không phải cái gì ăn giấm đây mà là n u ô i lâu như vậy ngay con đột nhiên bị người lừa g ạ t chạy trong lòng khó chịu ngay tại lúc này cố bạch phát tới tin tức yên tâm đi coi như ta tăng thêm triệu đại giáo hoa cờ cờ hào hữu cũng sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta quan hệ a cuối cùng trong lòng ta ngươi thế nhưng quan trọng nhất hảo bằng hữu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 hại nói cho cùng vẫn là nhân loại cái này đáng g i ậ n tâm lanh đũa A. cố bạch lắc đầu trong lòng làm lao ba mặc niệm ba giây đồng hồ lần này lao cố đồng chí không chết cũng muốn thoát một t ầ n g bức bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cố bạch nhớ đến mâu thân mình ngày trước tham gia học lớp sau khi trở về t â m tình đều không phải thật đẹp phòng chứng cũng là không thiếu bị đám k i a người nhiều chuyện ép buộc làm khó dễ ngược lại lần này lao ba chạy b m lúc đi, dù sao cũng nên để đám k i a trung niên phụ nữ cùng hói đầu các đại gia thất kỳ nga cố bạch để túi sách xuống trở lại bên trong phòng của mình thuận thế bật máy tính lên nguyên bản hắn còn muốn nhìn một chút triệu đại giáo hoa sẽ lúc nào thêm hắn hảo hiu nếu như hôm nay buổi tối không thêm lời nói cái kêu tám chín phần mười liền là bồ c â u mất nhưng mà sự thật chứng minh triệu đại giáo hoa vẫn là vô cùng thủ t í n dự cố bạch mới đổ bộ cờ cờ âm hưởng bên trong liền truyền đến tích tích tích â m thanh một cái nít nếm gọi âm tịch tài khoản cờ cờ hướng hắn phát tới một cái hảo hiu xin hả người này chẳn g lẽ liền là triệu đại giáo hoa cố bạch là người chợt hiếu kỳ địa điểm kích đồng ý đồng thời trước tiên gửi đi một cái tin tức đi qua người tốt xin hỏi là triệu hâm nhiên đồng học sao đối phương phục hồi vô cùng、nhanh.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 h á n thường xuyên sẽ nghe được cùng lớp nam sinh trò chuyện đến liên quan tới giáo hoa đủ loại b á t k h á i nói cái gì triệu hâm nhiên ở trong lớp bằng hữu rất ít toàn bộ cao trung thời kỳ đều không có bất kỳ một cái nam sinh thành công muốn đến nàng t à i khoảng liền nữ đ ồ n g học cũng không có người có thể đường đường chính chính thêm nàng làm h ả o hữu còn nói cái gì triệu đại giáo hoa lại cao lệnh lại nạo g tiểu làm sao có khả năng đi người ta rõ ràng liền rất thân thiết nói chuyện cũng rất thỏa đáng lễ phép đối xử mọi người cũng rất nhiệt tình và bác liền uống trà sữa giá vẻ đều là sinh đẹp vừa đáng yêu cho nên nói á lời đồn chỉ tại trí giả cố bạch lắc đầu mở ra đèn bàn tiếp tục bắt đầu vùi đầu vùi đầu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 ngược lại miêu nam bắc gần đây tựa như có việc không chút liên hệ có mấy ngày không nghe thấy tiếng tia thân thiết đại móng heo cố bạch dĩ nhiên cảm giác chính mình còn mẹ nó có chút không t h í chứng nguyên cờ a quen thuộc thật là một cái đáng sợ đồ vật ừ m quyết định sau đó mỗi ngày cho giáo hoa phát một câu sáng sớm tốt lành ngủ ngon v ề p h ầ n cái gì liếm c ậ u không liếm c ậ u quan tâm đồng học cái này có thể gọi liếm c ậ u sao thứ bảy sáng sớm phía ngoài thái dương vừa mới tảng sáng chống trại đường phố mới hưng khởi người qua đường ồn ào âm thanh nhưng mà cố bạch trong nhà lại sớm đã nháo nháo nhác khắp nơi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 ta mới không nghĩ quá nhiều tốt tốt người nhanh đi tắm rửa đội thân sạch sẽ một chút quần áo nhìn ngươi lôi thôi một hồi đường dọa đến nhân ra được được được. ngài đừng đẩy ta ta tắm còn không được ca ta cố bạch bất đắc di trở lại gian phòng của mình một đầu tiến vào trong phòng tắm thật tốt vọt vào tắm nửa giờ sau hắn toàn thân b ú c hơi nóng theo trong toa l e t đi ra tinh thần tóc n g ắ n tí tách nằm g i ọ t nước khỏe mạnh mà sức sống bắp thịt r ồ i r à o lấy thiếu niên đặc hữu lực lượng cảm giác cố bạch hướng lấy tấm kính nết nếp miệng thỏa mãn gật đầu một cái đi qua t r ậ này tính nhắm vào huấn luyện phía sau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 cố bạch hướng lấy tấm kính cười cười theo sau đem đầu tóc lau khô nhưng mà đúng vào lúc này bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng đinh đông tiếng trúng cửa một giây sau cố bạch liền nghe được chính mình lão mụ cực nhanh mở cửa a di n g à i tốt xin hỏi cố bạch ở nhà không ai nha ngươi là nhà chúng ta cố bạch thường xuyên treo ở bên miệng tiểu đồng h ọ ặ c a mò vào đi cảm ơn a di vái thật hiểu lễ phép thật tốt tới nơi này ngồi a di cho ngươi rót cấp nước không cần a di ta không khát nước cảm ơn không có việc gì không có việc gì uống trước a di cho ngươi gọi cố bạch tới a ân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 dưới tình huống nào tới nhìn triệu hâm nhiên cái này s o n g mỹ c h â n quả thực đều được sưng tụng là chúa sáng thế ban ân dùng chân chơi năm để hình dung đều tuyệt không lạc quá chương bốn mươi sáu cái này điện thoại đáng chết chương bốn mươi sáu cái này điện thoại đáng chết lúc này cố bạch bưng lấy một chậu gõ xong vỏ táo đi tới tới ăn trước điểm táo a cảm ơn triệu hâm nhiên ngòn ngọt cười theo sau cầm lấy một khối táo cái miệng nhỏ bắt đầu ăn rất ngọt ưa thích một hồi liền lấy mấy cái đi không cần không cần triệu â m nhiên k h á c tay vội vã từ chối nói nhưng mà đúng vào lúc này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 cùng cái tiểu cá nóc dường như một bộ bị tức giận đến bộ dáng thật là vừa đáng yêu vừa buồn cười chương bốn mươi bảy cố bạch ưu điểm dường như có ước điểm điểm nhiều chương bốn mươi bảy cố bạch ưu điểm dường như có ước điểm điểm nhiều cố bạch đi đến gian phòng lấy ra điện thoại di động của mình điện thoại là nhan nhược tuyết đánh tới bình thường tới nói như không đặc thù sự tình nàng là sẽ không đặc biệt gọi điện thoại tới cho nên nói gấp gáp như vậy gọi điện thoại tới khẳng định là có cái gì trọng yếu sự tình hiện tại cố bạch nhận điện thoại trầm giọng mở miệng hỏi uy xảy ra chuyện gì điện thoại bên kia nhan nhược tuyết thanh lánh lại tốt nghe âm thanh văng lên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 mang theo triệu hâm nhiên đi xuống lầu vừa xuống lầu bên cạnh mua thức ăn hàng xóm đại thẩm nhìn thấy hai người bọn họ lập tức t r ơ i ghẹo vái tiểu bạch đây là đi đâu à ta mới còn tại chợ nhìn thấy ba mẹ ngươi đây đây là tìm cái bạn gái nhỏ à thật đúng là quá đẹp sẽ không phải là trong tivi minh tính à. cố bạch sắc mặt quất bách vội vàng khoát tay nói từ thẩm ngươi chớ nói lung tung à n à n g là bạn học ta một bên triệu hâm nhiên m í m môi một cái đôi mắt con thành trang lưỡi liềm từ thẩm ngài khỏe chứ ta là cố bạch đồng học ta gọi triệu hâm nhiên rất hân hạnh được biết ngài từ thẩm xem xét, lập tức cười đến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 chúng ta muốn đứng đấy còn đem tiền cho kiếm sau nửa giờ cố bạch tới đúng lúc đến giang t i ể u hắn đi tới nhan n h ư ợ c tuyết thuê phòng gõ cửa một cái một giây sau cửa c h ậ m chậm được mở ra nhan n h ư ợ c tuyết xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt lập tức chiếu vào đến cố bạch trong tầm mắt cố tổng ngài đã tới mời đến a ân cần đổi giày sao không cần cố bạch gật đầu một cái đẩy cửa tiến v à o một giây sau hắn liền phát hiện nguyên bản chống chân mênh mông trong đại sành dĩ nhiên nhiều hơn hai người một cái là nhìn qua có chút ngây ngôn ữ hai tử tuổi tác ước chừng hai mươi tuổi suất đầu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 Hắn lúc ạ này cố bạch không khỏi mở miệng hỏi ngươi liệt gây ra tới đầu tư hạng mục đây để ta nhìn một thoáng nhan nhược tuyết nghe vậy vội vã theo văn bản tài liệu dưới đáy rút ra một sấp tường tận số liệu đồng hồ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 báo cáo đầu tư mười ệ n lăm ê n đi chín đề nghị chu kỳ đầu tư ngày một tháng chín ngày mùng một tháng chín đề nghị kim ngạch đầu tư bốn mươi triệu sáu mươi triệu nguyên nhân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 thế là liền từ chối cho ý kiến gật gật đầu nói nhược tuyết như thế những hạng mục này bên trong ngươi coi trọng nhất là cái nào đây nhăn nhược tuyết nghe vậy gỡ xuống đầu tóc thân thể hơi nghiêng về phía trước lật ra trên mặt bản văn bản tài liệu ta coi trọng nhất là cái ư ớ c tinh này chuỗi lạnh căn cứ phân tích của ta công ty này đối với viễn dương đại dương sản phẩm vận chuyển có độc đáo kỹ thuật bọn hắn thành phẩm áp suất phi thường đúng chỗ đồng thời tại trong thị trường phản hồi cũng coi như không tệ hơn nữa kế tiếp là đông á hải lưu lũ định kỳ lập tức là ngư dân thu hàng thời kỳ nếu như chúng ta sớm đầu tư công ty này hẳn là sẽ thu được không tệ lợi、nhuận.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 Ta k h ân g phải những hạng rất ta ràng ngài. này của của mục đã u k h như vậy tự nhiên ngài định đoạt nhan nhược tuyết lộ ra vẻ mỉm cười không có chút nào lưu ý phảng phất trọn vẹn không có bởi vì chính mình làm mấy ngày vô nhiễm mà cảm thấy nổi giận hoặc là xô đẩy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 hai vị tiên sinh nữ sĩ nếu có bất luận cái gì dùng xe phương diện nhu cầu cùng ý nghĩ cũng đều có thể nói với ta lúc này nhan nhược tuyết đứng ở sau lưng cố bạch nửa bước khoảng cách không có nói chuyện chỉ là yên t ĩ n h nghe cuối cùng lão bản g tại bên cạnh nàng cái này phụ tá chỉ cần nghe theo an bài cùng phân p h ó liền tốt cố bạch nhìn một chút mặt tiền cửa hàng bên trong triển lãm xe theo sau mở miệng hỏi các ngươi nơi này có không có thương vụ một điểm loại xe có tiên sinh thương vụ một điểm loại xe chúng ta nơi này có ó u gì bị m đút mercedes bị ngài đều có thể nhìn một chút được dẫn đường trước nhìn một thoáng lại nói chương năm mươi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 nhưng mà đang lúc cố bạch kéo lấy an toàn mang thời khắc hắn đột nhiên thoáng nhìn bên cạnh nhan nhược tuyết dĩ nhiên kéo mép váy của mình theo sau nàng tốn sức nâng lên thon dài trắng non chân dài bắt đầu cởi ra dày cao gót ngươi ngươi đang làm gì cố bạch có chút kinh ngạc hỏi nhan nhược tuyết khuôn mặt hơi đỏ lên đáy mắt hiện ra một vòng lúng túng tuy là nàng là công việc điên cuồng không sai nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng không có thường nhân tình cảm coi như cố bạch niên kỷ lại thế nào tiểu đó cũng là một cái khác g i giờ phút này bị đối phương nhìn thấy chính mình đổi dày nhan nhược tuyết trong lòng vẫn là có một t i ê ngượng ngùng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 n g ư ơ i tốt ta gọi triệu thụy ngươi cũng có thể xưng hô ta là uy lý am ta biết ngươi cố bạch ngươi giúp thê tử của ta kiếm lời rất nhiều tiền cao hứng phi thường nhận thức ngươi ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng là một cái phong độ nhẹ nhàng tiểu thân sĩ xem ở thượng đế phân thượng ta thật sự là không quen bắt tay không bằng chúng ta tới ôm ấp một chút đi như thế nào một bên lục viễn sơn thấy thế liền v ộ i vàng kéo hắn theo sau hướng về cố bạch ấy n ấ y mở miệng nói ngượng ngùng a tiểu bạch lao triệu người này ở nước ngoài ngốc lâu lễ nghi quen thuộc có chút không quá bình thường a ta láo h o ặ kế ngươi là tại vũ o a n ta sao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 kết quả chỉ là đầu tư một cái chủ đề công viên nhưng vấn đề là chính mình ở kiếp trước cũng chưa nghe nói qua khoảng thời gian này có cái gì mới xây đặc biệt to lớn chỗ vui chơi a chẳng lẽ là bởi vì hiệu ứng hồ điệp chẳng lẽ chính mình tại trong lúc lơ đã thay đổi một ít lịch sử sao chương năm mươi hai cái này mẹ nó là cái hố trời a chương năm mươi hai cái này mẹ nó là cái hố trời a lúc này nghe được triệu thụy trong lòng cố bạch không khỏi điểm khả nghi bộc phát nhưng mà mặt ngoài hắn lại vẫn như cũ duy trì bộ dáng bình tĩnh không biết do triệu tiên sinh muốn xây dựng dạng gì chủ đề công viên đây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 theo một cái nho nhỏ sát dày da công nhân đến lâm c ả g thị nổi tiếng ức cấp phú hảo tiếp đó lại tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm theo thần đàn rơi xuống biến thành tù nhân kinh tế tội phạm quả thực làm người không kịp nhìn tính toán thời gian trước mắt khoảng cách thẩm kỳ xương vụ án phát sinh cũng liền không đủ thời gian một năm cố bạch nhớ đến rất rõ ràng lúc ấy chính mình vừa mới thi đại học giao xong giấy trắng tại trong nhà căn nhà nhỏ bé mấy tháng cùng phụ mẫu quan hệ hạ thấp trước nay chưa có điểm đóng băng nhưng mà đột nhiên có một ngày hồi lâu không có tại trên bản cơm nói chuyện p ụ thân lại kéo ra một cái chủ đề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 phụ thân tựa hồ là nói qua thẩm kỳ xương cầm một khối rất lớn đất trống chuẩn bị che đổ vật gì nhưng mà bởi vì rất nhanh bị buộc ra đề cập tới tài chính hình sự các loại ân phím khối kia thổ địa cũng bị tòa án tịch thu cuối cùng lần nữa tiến hành đấu giá các loại ba bốn năm sau địa phương kia liền biến thành lầm c à n g tân khu phần mềm khu vườn và ở rất nhiều ấp loại hình mới trỗi dậy xí nghiệp về phần phía sau mấy cái xui xẹo người đầu tư vậy thì càng không cần nói nhiều thua l ô đều là tính toán vận khí tốt tỷ như, như triệu t h ủ loại này đại cổ đông càng là trực tiếp một đợt trở thành phá sản người có thể nói là vô cùng thế thảm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 lúc này không v ũ n g tệ chờ đến khi nào ba đang lúc cố bạch đang tự hỏi muốn thế nào từ chối nhã nhặn thời khắc dưới mặt bàn đ ỗ n g nhiên có một đoạn ấm áp chân nhỏ nhẹ nhàng đụng đụng hắn cố bạch hơi xứng sở hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh nhan ngược tuyết nhan ngược tuyết hướng hắn hé miệng cười một tiếng theo sau tại trên bàn dùng nước trà t h ấ m c h ậ m chậm nhìn thấy một màn này cố bạch không khỏi cười lên không hổ là hệ thống khóa chặt người đầu tư mới cái này đội nhạy bén có thể a hiện tại hắn chầm chậm mở miệng nói ngượng ngùng triệu tiên sinh ta đối hạng mục này không phải cảm thấy rất hứng thú nguyên cớ lần này s i n ý chúng ta khả năng không có cách nào hợp tác.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 triệu tiên sinh ngươi hiểu lầm đây không phải nhìn kỹ hay không vấn đề cũng không phải kiếm lời không kiếm lời vấn đề chủ yếu là ta đối với đầu tư chủ đề công viên bản thân không có bất kỳ hứng thú hơn nữa ta gần nhất còn dự định mua một tòa văn phòng trong tay tài chính cũng là bắt và t á o gặp sườn nguyên cớ ta nhìn vẫn là thôi đi nhìn thấy cố bạch biểu tình triệu thụy liền biết thuyết phục vô vọng hiện tại chỉ có thể giang tay ra biểu đạt ra tiếp nối u tình cảm tốt h ta đã dặn này vậy ta cũng không miễn cớ ngươi triệu thụy thở dài đáy mắt xẹt qua một vòng thất vọng cố bạch nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi n h ữ n mày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 điều kiện tiên quyết là không thể tổn hại đến lợi ích của hắn t r u n g sinh mười năm hai đời làm người cố bạch đã sớm nhìn thấu rất nhiều thứ t h ứ lâu qua cái tiêu độ tuổi huyết khí phương cương t r ư ơ n g này non nớt gương mặt phía dưới ẩn tàng chính là một khỏa thâm trầm tâm linh chương năm mươi bốn rực rỡ hẳn lên nhan nhược tuyết tao đi rất nhanh liền chạy nhanh đến kim phương mua sắm quảng trường nhan nhược tuyết dừng xong xe mặc s o n g dày cao gót một đường chạy chậm đi tới cố bạch bên cạnh cố tổng tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu đi theo ta là được rồi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 tuy nói nàng cái kia mấy bộ chỗ làm việc âu phục cũng không tính là gì hàng vỉa i h ẹ nhưng mà so sánh đến v ư n g ạ gì, ra đến loại này siêu một đường nữ trang phẩm bài m ạ thôi vậy khẳng định là cầm không lộ ra nhưng mà nhan n g ư ợ c tuyết không nghĩ tới chính là cố bạch dĩ nhiên sẽ nhớ tới mua cho nàng quần áo hiện tại khuôn mặt nàng hơi đỏ lên cấp bách nhẹ g i ọ n g mở miệng nói cố tổng thật không cần ta cái kia mấy bộ âu phục đã đủ xuyên qua hơn nữa ta cũng có mua cao định âu phục có thể dùng cho tiếp khách người cái kia mấy bộ ta nhìn tiểu dáng quá ra rồi người đi theo ta làm việc làm gì cũng không thể để ngươi quá keo kia ta cố tổng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 Cuối c ù nhưng g vô luận là tại o a quang thái tốt, đại cũng cũng đ ợ c cỡ loại l kêu ớ xí n h chủ ích i giữa, người với người lợi ệ p ở xoắn yếu đều là lợi ích xoắn suýt đ là ấ mà đá nhau đơn nhau thuần như thượng tín nhiệm, hạ thực quả ít vậy cấp c n nhiều người nhập g gia thêm ít. Rất nhiều người tại vừa mới gia nhập một mới vừa cuối á i nghiệp thời điểm, lãnh đạo nơi nơi xí lãnh đạo đ ề ưa thích vẽ x u n g đủ l o ạ bánh cho người. Nhưng mà cuối cùng h Nhưng o người. cuối mà c ngươi sẽ phát hiện những cái này bánh mãi mãi cũng chỉ lưu tồn tại đối phương trong lời nói cho tới bây giờ chưa từng thực hiện qua Giống như là treo ở lửa đỉnh là lửa cà treo r ở đầu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 còn có tiếp xuống nửa năm ta đều muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi đại học nguyên cớ trong công ty sự vụ lớn nhỏ đều từ ngươi tới phụ trách hy vọng tại ta kiểm tra kết thúc phía trước ngươi có thể đem công ty chủ doanh nghiệp vụ cùng hệ thống đều xây dựng tốt tuyệt đối không nên để ta thất vọng ân ta nhất định sẽ không cô phụ ngài nhan nhược tuyết thật sâu túi mình vái chào theo sau hít một hơi quay người bắt đầu nâng lên quần áo m à cố bạch thì ngồi ở một bên phòng nghỉ chơi lấy điện thoại phát ra ngốc ước chừng sau mười phút rực rỡ hẳn lên nhan nhược tuyết chậm rãi theo trong phòng thử áo đi ra nàng khuôn mặt xinh đẹp có chút t ừ n g đỏ thân sắc cũng có chút nhăn nhó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 nhớ kỹ tiền tài không phải quan trọng nhất ta muốn là ổn thỏa cùng năng suất rõ chưa nhan nhược tuyết nghe vậy mỹ mô hơi hơi chớp chớp theo sau không chút dò dự gật đầu tốt, cố tổng ta đã nhớ kỹ trước mắt cố bạch công ty đăng ký tài chính là hai tỷ nguyên cớ cần vận dụng đặc biệt đăng ký sợ sự vụ hỗ trợ đi theo quy trình bình thường tới nói một công ty đăng ký tư bản là có khả năng trực quan nhất cảm nhận được công ty quy mô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 Ngân hàng cũng là cần giữ quan hệ tốt, đồng giữ hệ thời là tốt bây ọ n hắn cũng cần xác nhận người là có hay không có thực lực này cơ sở, lấy thuận tiện sau này mở rộng đủ nghiệp vụ. Lúc này đem một đống lớn công ty việc vật đều dặn do hoàn tất, cố bạch liền nói cái khác nhan ngược tuyết, về tới trong nhà mình. hay thực bạch khác xác có có lực cơ Lúc việc cố cái vật loại tới là lấy sau ty tuyết, một tất, sở, mở đều đem đủ do vụ. về b giờ cách thi đại học càng ngày càng tiếp cận hắn cũng không có cách nào quá phân tâm nguyên cơ công ty hàng ngày các loại sự t ì n h cũng chỉ có thể đều giao cho nhan ngược tuyết đi làm mặc dù nói n à n g tại khống chế công ty phương diện năng lực còn có chút không đủ nhưng trước mắt công ty cũng không có mấy người liền cái này tiểu miêu hai ba con gộp lại cũng liền cùng hóa phổ thông công ty một cái bộ ngành tương đương nguyên cớ ngược lại một cái rèn luyện cơ hội tốt cố bạch tin tưởng đợi đến hắn thi đại học kết thúc về sau nhan ngược tuyết nhất định có khả năng thích h ứng xong tất cả những thứ này trở thành một cái ưu tú hành chính tổng tài sau khi về đến nhà cố bạch mở ra áo sơ mi cổ áo c h ậ m chậm nhẹ nhàng thở ra bận rộn cả ngày trước mắt cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một thoáng bật máy tính lên đổ bộ c ờ c ờ lập tức một nhóm lớn nhắn lại bút ra đầu tiên là triệu đại giáo hoa ti tức nàng đầu tiên là báo cái bình an tiếp đó lại lễ phép nói cái cảm ơn nói một câu tao rất ngọt tan thật ngon chật c h ậ không hổ là đại giáo hoa nói chuyện đều là như vậy tao nhã có khí、chất. quả t lúc thục này nữ. Hơn nữa n n n g hôm a、so、cố n cho bạch vừa mới mở ra miêu nam bắc nhắn lại tin tức lập tức liền hết ý kiến con trai a không tầm thường a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 đều tình h thân Hai thật chút thêm phiền. Ta đây chỉ là đối đồng học hữu hào danh ậ mật. t tiến một Ta biết là là này đây ngươi đừng đồng sưng. Ngươi mau cái Đi đi, đối cái g á. độ Được, ta k h ô g i ngươi ể u muốn vốn còn cùng là ta t huống ả o l ậ n liên quan tới hâm nhiên đồng học học nguyện hiện tại xem ra vẫn một hâm xem Ừm, chút tới trí tại thôi tình học học là đại ai, đi. u ra đây, như thế nào cố bạch xem xét tin tức này lập tức tinh thần tỉnh táo tại ở k i ế p trước hắn cùng triệu hâm nhiên không có đánh qua bất luận cái gì quan hệ lại thêm bản thân cũng là học t r a thi đại học càng là giao cái dây trắng đừng đề cập có nhiều b ự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 miêu nam bắc phát tới liên tiếp im lặng tuyệt đối tốt n g ư ơ i dĩ nhiên nghĩ đến loại này hiểm ác tâm tư chẳng trách ngươi khoảng thời gian này liệu mạng học tập nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là làm triệu hâm nhiên kết quả ngươi lại là làm phúc đ á n đại học sinh đẹp hội tử không được ta nhất định phải đem ngươi cái này tà ác gác độc tâm tư nói cho triệu hâm nhiên cùng tỷ tỷ của nàng để các nàng hai tỷ bội nhìn thấu ngươi cái này dối trá xú nam nhân hừ hừ ngươi liền chờ chết ta rõ ràng đều có nữ thần của mình lại còn dám nhớ thương cái khác cô đương người cái này đại móng heo sát lang biến thái đàn ông p ụ lòng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 hai người tiếp lấy hàn huyên một hồi phía sau cố bạch liền đóng cửa cửa tiếp tục bắt đầu ôn tập theo sàn s ạ t tiếng trang sách vang lên bên trong cả gian phòng lập tức lần nữa chui vào cái này kéo dài thời gian trường hà bên trong cùng lúc đó toàn bộ lâm cảng thị chậm chậm chìm vào nửa đêm vô số như nước chảy đám người giống như nát bấy bọc nước lại phảng phất phiêu dương qua biển cá voi nhóm hoặc ngày đêm vang lên dâng lên hơi nước hoặc hóa thân đảo hàng lại không hơi thở tại một nhà tĩnh mịch trong quán cà phê triệu thụy tay thuận nâng lên một chùm hoa hỏng ngồi tại ghế dài bên trong thân xác của hắn cực kỳ lo nghĩ trong mặt mày cất gi nhìn bộ dáng của hắn phản phất là đang đợi một cái đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu người đúng lúc này chỗ không xa đột nhiên vang lên một trận thanh thúy dày cao góp tiếng bước chân lơ mơ đèn đường dưới v ầ n g sáng c h ậ m chậm xuất hiện một đạo mảnh khảnh thân ảnh tiêu ngư khoác lên khăn q u o ả n g cổ trong tay kéo lấy dương hành lý đầy người gió bùi đi tới nguyên bản nàng làm khảo sát một cái hạng mục mới cần tại mỹ ở sơ sơ một vòng nhưng mà trượng phu điện thoại lại để nàng không thể không theo bên kia bờ đại dương bay trở về trong nước lúc này tiêu ngư đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cỗ khó nén mỏi mệt bất quá tốt lành giáo dư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 chính xác nhiều hơn nữa tiền cũng không đổi được gia đình hòa thuận cùng hạnh phúc viên mãn đối với nàng mà nói tài sản nhiều ít sớm đã không trọng yếu trọng yếu là cuối cùng có thể cùng trượng phu tiêu tan h i ể m khích lúc trước nữ nhi cũng cuối cùng có thể cùng ba ba lần nữa gặp mặt cái nhà này cũng cuối cùng lộ ra lại không lạnh tanh như vậy lúc này triệu thụy sở lấy khuê nữ của mình đầu cảm khái nói lisa lớp mười hai nhất định cực kỳ vất vả b ấ t quá học tập mặc dù trọng yếu ngươi bình thường vẫn là nhiều lắm điểm nhìn cái khác hữu dụng sách phải biết tại trong cái xã hội này chỉ có bằng cấp là trọn vẹn không đủ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 nếu như có thể gặp được một cái ưu tú nam sinh mụ mụ cũng sẽ tán thành các ngươi tại một chỗ nhưng mà ngươi không nên quên lần trước mụ mụ nói với ngươi lời nói đây đều là vì tốt cho ngươi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 t、like like、hôm ế nào? sau chủ nhật sáng sớm thiên thủy nhã huyện biệt thự bên trong tiêu ngư ngay tại vì mình trượng phu chuẩn bị bữa sáng đúng lúc này điện thoại di động của nàng bỗng nhiên v a n g lên hỗ trợ tiếp một chút điện thoại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 lúc này chỉ thấy một cái tao nhã mỹ lệ nữ tử cùng một cái tuấn lãng anh tuấn thiếu niên chậm chậm theo xe a u d i bên trong đi ra thiếu niên phong thần tuấn lãng diện quan như ngọc phong độ nhẹ nhàng thần thái s ú c sôi nữ tử băng cơ ngọc cốt cốt sát thiên hương mắt ngọc mày ngài hoa nhường người thẹn triệu thụy ngây người nửa ngày cuối cùng mới bỗng nhiên nhận ra thiếu niên ở trước mắt ta đi đây không phải cố bạch cố tổng sao ba thế nào một ngày không thấy biến hóa lớn như thế ba kỳ thực nói t h ẳ n g ra cũng là hai người chỉ gặp qua một mặt còn xa xa chưa nói tới quen thuộc cho nên mới sẽ có tình huống như vậy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 chỉ bất quá gần đây tới bởi vì đủ loại chính sách hướng gió sai lầm lại thêm tài chính lưu hạn chế dẫn đến có chút đi xuống dốc nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa b é o như thế nào đi nữa ra nam địa sản cũng là khai phá hơn mười tòa nhà xí nghiệp lớn vừa mới đi vào văn phòng cố bạch liền nhìn thấy mảng lớn mảng lớn công nhân thống nhất âu phụ cáo sơ mi trắng dày d a cả vạt xanh nhìn qua chỉnh tề như một mỗi thời mỗi k h á c đều có r ồ n dập tiếng chung văng lên trong không khí tràn ngập một loại nóng bỏng không khí tại triệu thụy dẫn dắt tới cố bạch cùng nhăn ngựa tuyết rất nhanh liền tới đến tổng tài văn phòng ở mọi người ngồi xuống về sau nhăn ngựa tuyết vòng eo thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh.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 hiện tại liền làm u ố n tìm một cái thích hợp người mua cái kia không biết rõ cố tổng bên này có thể đưa ra giá cả bao nhiêu a chỉ cần không thua kém một năm tỷ chúng ta tùy thời có thể giao dịch nghe được lời nói này cố bạch lập tức có chút hết ý kiến trong lòng càng là không nhịn được muốn trợn mắt chừng một cái lần này hắn xem như biết vì cái gì ở kiếp trước triệu thụy có thể bị thẩm kỳ s ư ơ n g lược không còn chút nào bởi vì g i a hỏa này tại làm sinh ý phương diện quả thực liền là cái mười phần sắt ngu ngơ a người bình thường đàm phán vậy cũng là đa mưu tục trí lẫn nhau thăm dò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 800 triệu cái giá tiên ề liền n này là thật cầm không xuống tới. Thực không dám dấu diếm, văn phòng này cận nhảy cũng không như nhảy Nhăn nhược miệng nói. là bà là là Vậy vậy tuyết lao lầu thật tới. Thực ta trước trước sau sau đầu tư tiếp thể phát nhược tuyết cười cười, mở miệng nói. Triệu t cầm của cái ức. coi cái cười đầu dám diếm, mở giá, dấu sau sau cười, i A. sinh ta thừa nhận quý phu nhân đối tòa văn phòng này đầu tư rất nhiều tài chính nhưng mà ngài cũng minh bạch tòa văn phòng này hiện tại lấy ra đi bán đừng nói tám trăm triệu dù cho là bảy ức sáu trăm triệu cũng chưa chắc có người muốn văn phòng hàng năm vật nghiệp quản lý bảo trì nhân công các mặt chi ra liền cao tới trên ngàn vạn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 m thuế, thuế ặ trong tới chốc c lát triệu thủy trở mặt lại không sai trong nước đối với Nếu như theo đất đai tăng giá trị tài sản tới mua bán lời nói đến lúc đó giao thuế e rằng đều đủ hẳn ăn một mình bất quá tuy là nhan nhược tuyết nói gai đúng chỗ ngứa có thể dựa theo tám trăm linh triệu bán đi kim nguyên các úc thật sự là hao tổn quá lớn những thứ khác không nói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 một bên nhan nhược tuyết mỉm cười bồ đao nói triệu tiên sinh khả năng còn không biết rõ lần trước thị ủy lãnh đạo bị xong quy nguyên cớ hiện tại toàn bộ giang t i ể u bản khối khai phá kế hoạch đều bị gác lại bao gồm tàu điện n g ầ m khai thác công trình hiện tại lâm vào toàn diện lừng cái này một đời vua một đời thần đạo lý n g à i hẳn là h i ể u a nghe đến mấy câu này triệu thụy lập tức không nói hắn cũng thông qua đủ loại con đường biết được lâm cảng thị gần đây phát sinh sự tỉnh các loại giang kiểu khu bất động sản hiện tại liền chó đều không mua những cái tia môi giới nghe xong là giang kiều nhà cái kia đầu cảng là dao động cùng cái như chống lắc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 Thấp h ơ nếu như ngươi có thể tiếp nhận chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp ba đồng